Trăm đỉnh cao ốc là cải cách mở ra sau mấy năm nội nhanh chóng ở thành phố Bắc Kinh trung tâm đứng lên tới cao cấp khách sạn, bên trong xuất nhập nhân viên phi phú tức quý, một bản tiệc rượu thượng trăm cũng không khoa trương. Ban đêm thời gian, chỉnh đống đại lâu ngọn đèn dầu sáng cùng nhau tới, như là sừng sững ở thành thị trung tâm một viên lộng lẫy minh châu. năm tầng sườn trong sở, Giang Triều đứng ở bồn rửa tay bên cạnh, đem thủy tùy ý hướng trên mặt vũ. hắn xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Một chân đá vào bổn rửa tay đá cẩm thạch thượng, Ứng đỏ mặt là uống nhiều quá rượu lúc sau di chứng. Hắn ngồi ở rửa mặt trên đài không kiên nhẫn tùng tùng cổ áo chỗ cả vạn. Màu đen áo sơ mi phía trước xối một mảnh. Một năm trước hắn liền ở chu bị bắt lấy trung tâm thành phố một mảnh mà. Này một năm thời gian hắn toàn bộ tinh lực đều dùng ở đả thông trên dưới quan hệ. Đến miệng thịt lại bị người hổ khẩu đoạt thực. Mắt thấy này một năm nỗ lực đều phải gà bay trứng vỡ. Mặc hắn tái hảo định lực cũng không khỏi hảo nào không thôi. Linh mi, hắn từ hộp giấy tùy ý trừ hai tờ giấy ở trên mặt lau một phen, sau đó tùy tay ném vào bên cạnh giấy xót so sau, so, hướng ngoài cửa đi đến. Đi tới cửa khi, bị một nữ nhân chắn ở cửa. Vưu mộng là thường xuyên xuất nhập trăm đỉnh cao ốc các loại tiệc rượu cao cấp giao tế. Hoa, lộ liễu màu đỏ váy liền áo đem nàng đường cong sấn đến cực hoàn mỹ, mượt mà bộ ngực, mông về eo tho nhỏ. ở xứng với một mặt môi đỏ không biết làm nhiều ít nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo. Mỹ mạo là nàng du tẩu ở này đó quyền quý phú cường trung lớn nhất tư bản, nàng thậm chí không tin sẽ con nàng chinh phục không được nam nhân. Trước mắt nam nhân nàng biết, Hoa An điền sản người sáng lập, mấy năm trước đại gia ý thức đều còn không có thức tỉnh thời điểm chỉ bằng mượn chính mình xuất chúng năng lực bắt lấy vài cái không tồi điền sản hạng mục, trong một đêm giá trị con người bạo chứng thành trạm tay là bỏng tân quý. Quan trọng nhất chính là hắn tuổi trẻ, mới không đến 30 tuổi tuổi tác liền có này phiên thành tựu mặc cho ai cũng không dám bỏ qua tiềm lực của hắn. Đặc biệt là kia trương khuôn mặt tuấn tú ở một đám dầu mở trung niên lão nam nhân trung quả thực tựa như một dòng nước trong, so gấu trúc đều phải hiếm lạ. Nam nhân màu đen áo sơ mi trước hai viên nút thắt bị cởi bỏ, lộ ra bên trong tinh trắng ngực. Vưu mộng liêu liêu tóc, lộ ra thon dài trắng non cổ, khoe miệng xả ra một mặt phong tình mười phần tươi cười. khiêu khích thí vị mười phần. Giang Tổng, vừa mới cơm ăn mà còn thư thái sao? Vưu Mộng nói, trước mắt quyến rũ nữ nhân làm hắn mày nhăn càng khẩn, hắn vốn dĩ liền tâm tình không thoải mái, hiện tại quanh thân quanh quần nước hoa vị càng là làm hắn đầu đều phải nổ tung. Tránh ra, Giang Triều lạnh giọng nói, Vưu Mộng khỏe mắt một câu, người nam nhân này cùng đồn đãi giống nhau khó làm, bất quá nàng nhưng không tin trên đời này không có không trộm tanh nam nhân. Người khác chỉ không được hắn rốt cuộc vẫn là mị lực không đủ. Như vậy nam sắc lãng phí liền đáng tiếc, đầu góc chuyển qua một vòng sau, nàng không những không có tránh ra, ngược lại dán càng gần. Giang Triều trên mặt hiện lên lệ khí, bởi vậy lui một bước, hắn hướng một bên quét rác người phục vụ đánh thanh tiếp đón, người phục vụ. Giang Tổng, có việc sao? Trăm đỉnh cao ốc người phục vụ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đối thường xuyên xuất nhập khách sạn khách nhân đều nhớ kỹ trong lòng. thức người là bọn họ cơ bản nhất kỹ năng. Giúp ta đem nàng kéo ra, lại thỉnh ngươi chuyển cáo các ngươi khách sạn giám đốc về sau đường cái gì kẻ điên đều bỏ vào tới. Vưu tiểu thư, ngài đừng làm khó dễ chúng ta, người phục vụ chiều Vưu Mộng làm cái thủ thế. Vưu Mộng trước nay bị nam nhân phùng quán, tuy rằng đều là gặp dịp thì chơi, nhưng còn chưa từng có như vậy bị người hạ quá mặt mũi. nàng không khỏi trên mặt một trận xấu hổ buồn bực, hoán hận nói, giang chiều. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Đem Vu mộng thỉnh đi rồi, phục vụ xin xin lỗi cúc một cung, Giang Tổng, xin lỗi. Giang Triều điểm quá mức sau liền đi ra ngoài đi, đến nỗi Vu mộng Ý hiếp càng không có ở hắn đáy lòng nhấc lên một tia gọn sóng. Hắn Giang Triều có thể đi đến hôm nay, có thể bị một nữ nhân dễ dàng dọa đến, kia còn không bằng trực tiếp về nhà làm ruột tính. Giang Triều đi đến cửa thang máy khẩu, ấn hạ đến lầu một tấn vặn. hắn bên cạnh đứng nhắc tới màu đen bao già trung niên nam nhân. Nam nhân nghe Giang nói, Giang lão đệ, mỹ nhân chủ động đưa tới cửa đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, này định lực lão ca hổ thẹn không bằng, lần sau tìm cái thời gian cùng nhau ước sna." lão ca ngươi xem ngươi lại cười ta không phải, trong nhà đầu quản mà nghiêm, không dám ở bên ngoài sàng bậy, bằng không bị ngửi ra cái gì dấu vết để lại tới, lại muốn nghiêng trời lệch đất cho ta nháo, thật sự là phiền mà lợi hại. Giang Triều lắc đầu. Trương Đức Biêu ha ha nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi lao để ngươi ở bên ngoài hốn mà tiếng gió thủy khởi, cùng lão ca giống nhau cũng là cái sợ nữ nhân tính tình. Ngươi đừng nói này cọp mẹ hung lên đó là thật là muốn mạng người. Giang Triều cũng đi theo hắn nở nụ cười, thực mau thang máy đinh mà một tiếng khai, hai người cùng nhau vào thang máy, thang máy trực tiếp chạy đến lầu một. Có thể ở Trăm Đình Cao ốc công tác giống nhau gia đình quan hệ đều không tồi. Rốt cuộc ở chỗ này tiếp xúc đến đều thị phi phú tức quý, cho dù là một cái quét rác đều so ở bên ngoài làm văn phòng thể diện. Ở này đó người giàu có giữa, tuy tiện từ một người trong miệng nghe được nói đều có khả năng ảnh hưởng thời đại này. Công nhân thất luôn luôn náo nhiệt, tin tức giao lưu chính là ở ngay lúc này phát sinh. Chính là cái kia vưu mộng, biết không? Vừa mới ta nhìn đến nàng muốn câu dẫn hoa an điển sản giang tổng, kết quả ngươi đoán thế nào? Thế nào? Là một người tò mò thanh âm. Còn có thể thế nào, ngươi vừa tới cho nên không biết vị này Giang Tổng Thanh Danh, hắn là có tiếng sợ lao bà. Nghe nói hắn lao bà là cái con mẹ, đem hắn quảng mà gắt gao, liền nữ nhân tay đều không cho chạm vào. Ta còn nghe nói, Giang luôn có một lần trên người để lại nữ nhân nước hoa vị, hắn lao bà lấy dao phay đuổi theo hắn chạy đâu. Thật sự... Hướng Giang tổng như vậy tuổi còn trẻ là có thể làm ra lớn như vậy sự nghiệp nam nhân muốn cái gì dạng nữ nhân không có, sẽ tìm cái của mẹ. Người nọ không tin địa đạo. Này ai có thể nói mà chuẩn, Giang luôn là từ nông thôn ra tới người không biết đi. Mấy người chi gian giao lưu bởi vì giám đốc đã đến mà gián đoạn, không quá quan với Giang Triều giao lưu chưa từng có đỉnh chỉ quá. Rốt cuộc nữ nhân đối hắn hoặc nhiều hoặc ít đều ôm có một chút ảo tưởng. Nói không chừng ngày nào đó đã bị hắn coi trọng đâu. Môn cùng cụt một tiếng khai, An Khê đang ngồi ở cái bàn phía trước sửa sang lại tài liệu, tới gần tốt nghiệp, nàng đạo sư kiến nghị làm nàng lưu giáo. Ở trải qua tự hỏi qua đi, nàng lựa chọn tiếp thu đạo sư kiến nghị. Trong khoảng thời gian này lại muốn vội vàng luận văn tốt nghiệp cùng biện hộ, lại muốn vội vàng về lưu giáo các hạng công việc, nàng chỉ hận không thể đem chính mình chém thành hai nửa. Đen ban ánh sáng thực ôn lưu. An Khê thâm tình thực chuyên chú trên bàn quán không ít giấy trắng. Giang Triều đi đến cái bàn đằng trước, lẳng lặng mà nhìn nàng. Trường hợp này như là có một loại ma lực, đem hắn ở bên ngoài sao động bất an tâm bước phẳng xuống dưới. An Khê hít hít cái mũi, trên tay bút dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói, Giang Tổng, hôm nay lại ở đâu cái ôn nhu hương quá. Giang Triều sờ sờ cái mũi, hướng trên người người người, hắn rõ ràng ở bên ngoài thổi đã lâu phong mới trở về. an an. ta bảo đảm liền nữ nhân tay đều chẳng qua an khê xoay thân chiều hắn ngoắc ngón tay giang triều tự nhiên mà đem eo cong xuống dưới cùng nàng đôi mắt ở cùng chụp hình thượng an khê đôi mắt híp lại ở hắn trên lỗ thai ninh một chút dám cho ta ở bên ngoài tìm nữ nhân ta liền là người, làm ngươi cả đời đương không thành nam nhân giang triều mày nhảy dựng như vậy nhẫn tâm sao không có giết ngươi đều tính tốt ta đây đêm nay trước đương một hồi nam nhân lại nói Giang Triều đem người trực tiếp chặn ngang ôm lên. An Khê búng búng chân, bất mãn nói, đi tắm rửa, trên người xú đã chết. Cùng nhau tẩy. Ta tẩy qua. An Khê huyệt thái dương nhảy nhảy. Vậy lại bồi ta tẩy một lần. Nam đến trên giường thời điểm, An Khê đầu câu được câu không mà chuyển. Trên người chỉ cái một tầng hơi mỏng chăn đơn, trên vai mặt làn da đều lộ ở trong không khí. Nàng bắt lấy Giang Triều tay thẳng cân nhắc. Bàn tay thượng vết chai môi đều môi bất động, nàng liền ở mặt trên dùng sức thổi mạnh. Giang Triều, công ty sự tình còn thuận lợi sao? Có một cái hạng mục cuối cùng ra điểm vấn đề, phòng chứng bắt lấy tới tương đối khó khăn. An Khê đột nhiên trở mình, đôi tay chống ở trên người hắn, là ngươi gần nhất làm cho cái kia nội thành khai phá hạng mục sao. Ngươi phía trước không phải cùng ta nói có rất lớn cơ suất có thể bắt lấy tới sao? Sinh ý trong sân thay đổi trong ngay mắt. Ngay cả ván xác định đinh sự tình đều có khả năng phát sinh biến hóa. Người nỗ lực đều không để nhân ra hàng không cầu em vợ tới hữu dụng, lần này cũng là ta quá kéo lớn, không có đem sở hữu khớp xương đều đã thông hảo, coi như cho chính mình mua cái giáo hấn. Giang Triều không khỏi thở dài một hơi. Ta có thể giúp được cái gì sao? An Khê nói. Giang Triều sờ sờ nàng đầu, Trêu ghẹo nói, ta tưởng ngươi, ngươi muốn giúp ta sao? An Khê ở hắn trên vai cắn một ngụm. Ta đang nói với người đứng đắn sự đâu? Ta nói mà cũng là đứng đắn sự. Giang Triều đem người ôm lấy trở mình đẻ ở trên người nàng, ở nàng lỗ thai bên ái muội mà hô một hơi. An khê hai chỉ lỗ thai biến mà đỏ bừng, khuôn mặt như là nhiễm huyết giống nhau. Trên người nàng có một cổ nhàn nhạt, nhạt nãi mùi hương, cùng hai cái tiểu da hỏa trên người hương vị là giống nhau. Chỉ là không có bọn họ trên người như vậy nùng liệt. Chỉ có tiến đến nàng trong cổ mới có thể ngửi được. giang chiều thật sâu ngửi một hơi thơm ngọt như là một viên kẹo sữa làm người tưởng một ngụm nuốt vào bốn năm thời gian an khê kết giao nhân mạch kỳ thật không thể so giang chiều kém thậm chí ở một mức độ nào đó là muốn cao hơn hắn bởi vì hắn là có việc cầu người thả là từ tầng dưới chót đi bước một đi tới mỗi kết bạn một cái quan trọng nhân mạch đều phải hao phí vô số tâm huyết an khê tắc bằng không nàng không cần cố tình tự nhiên sẽ có người chủ động tìm tới môn tới Bởi vì cho dù tại vị cao quyền trọng người, cũng không thể bảo đảm chính mình thân thể vĩnh viễn khỏe mạnh không sinh bệnh. Hoàng gia là một cái khởi điểm, giúp nàng ở thượng tầng xã hội mở ra một cái chỗ hồng, đây là liền nàng đều không tưởng được. Giang Triều tùy ý cùng nàng đề cập sự tình lại làm nàng thượng tâm, nàng nghĩ tới phía trước có cái người bệnh tựa hồ là thổ địa quy hoạch cục cục trưởng. An Khê từ đầu giường tìm được điện thoại buồn. lật vài tờ sau trên đầu giường tìm được rồi một cái không lớn, thấy được số điện thoại, dựa theo mặt trên con số đang ngồi cơ thượng ấn lên, cuối cùng mới ấn ra bá đánh kiện. Điện thoại đô đô thanh liêm vang lên, nàng ngồi ở trên sofa kiên nhẫn chờ đợi. Vang xong mấy tiếng lúc sau, trong điện thoại truyền ra một nữ nhân xưng hô. "Vị nào? Ta là An Khê, xin hỏi Lữ tỷ ở nhà sao?" "An bác sĩ, thái thái ở trên lầu, ta đi kêu nàng." Lúc sau nàng ở trong điện thoại nghe được kêu gọi thanh cùng với người hầu kêu gọi thanh âm thực mau trong điện thoại thanh âm lại tục tiếp lên uy an khê a gần nhất còn hảo đi ngươi cái này tiểu không lương tâm qua lâu như vậy cũng không gặp ngươi thượng tỷ này tới chơi một chút kia không phải gần nhất việc học quá khẩn trương sao lữ tỷ có thời gian đi bên ngoài uống ly trà sao ta mời khách tỷ có thể làm ngươi mời khách thời gian địa phương ngươi tới định An Khê cùng đối phương báo thời gian địa chỉ sau, thu thập đồ vật hướng mục đích địa xuất phát. Thời gian là buổi sáng, nàng nhìn mắt bên ngoài trong sáng thời tiết, không khỏi triển khai một nụ cười. Trà nhà ăn bầu không khí thực hảo, còn có đàn vi ô lông biểu diễn đang ở chính diễn, cửa sổ thượng một chậu lục la trường mà đặc biệt thúy tích. Lữ Trân Châu dẫn theo một cái cực đại bao bao vào trà nhà ăn, ở cửa vị trí liếc mắt một cái liền có thể thấy An Khê nơi vị trí. Nàng chính nhập thần nhìn cửa sổ thượng bày kia bùn lục la, một kiện màu đỏ sóng điểm vô tay háo váy dài đem người sấn địa tinh trí tú khí, hơi chút gục xuống mắt hai mí bày biện ra một loại lười biếng mỹ cảm. Nàng đối an khê ấn tượng không tồi, y lý thuật hảo là một phương diện, mẫu chốt là hiểu đúng mực, biết tiến thôi. Yêu cầu nàng thời điểm năng lực cũng đủ, không cần nàng thời điểm nàng sẽ lẳng lặng đãi ở một bên, tuyệt không tiến lên cho ngươi thêm nửa phần đổ, không giống có chút người giúp điểm tiểu đội. liền đặng cái mũi lên mặt, tự cho là chính mình thành nhiều quan trọng người. Phía trước nhà nàng lão lưu thân thể mắc lỗi, chính là kéo nàng mới có thể thiếu chịu một hồi khai đau tội, nàng trong lòng là nhớ kỹ nàng tình. Lữ Trân Châu ngồi ở đối diện cùng nàng đánh thanh tiếp đón. An Khê vội ngồi thẳng eo, hướng nàng cười cười. Lữ tỷ, đã lâu không thấy khí sắc càng đổi càng tốt, xem ngươi mặt mày hồng hào bộ dáng gần nhất có hỉ sự đi. Nay cũng bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi lưu thúc cũng không biết đi rồi cái gì vận, lại thăng một bậc. Ta tiểu nhi tử trước hai ngày cho ta gửi hắn ở nước Mỹ đọc sách ảnh chụp trở về, tiểu tử thúi ở bên kia nhưng thật ra trắng không ít, Lữ chân châu phụt bật cười. An khê hướng phục vụ sinh điểm hai ly trà cùng một chút trà bánh, hai người vừa nói vừa cười mà hàn huyên lên. Nàng uống một ngụm trà sau, nhìn về phía phía trước đàn vi ô lông tay nói, Lữ tỉ, kỳ thật lần này kêu ngươi ra tới. là có một chút sự muốn phiền thoái ngươi ngươi nói chỉ cần tỷ có thể giúp đỡ vội tuyệt đối sẽ không có hai lời nói lữ chân châu không có chút nào ngoài ý muốn ta nghe nói trung tâm thành phố có một miếng đất đang ở đấu thầu ta tiên sinh cũng cố ý bắt lấy này khối địa làm đầu tư ta nghe nói này khối địa là về thổ địa quy hoạch cục lại quản không biết lưu thúc có thể hay không hỗ trợ từ giữa chu toàn ta đương chuyện gì đâu Loại này việc nhỏ ta tìm người lưu thúc lên tiếng kêu gọi liền thành. Đúng rồi, người lưu thúc mấy ngày hôm trước còn cùng ta nói dạ dày thượng bệnh cũ lại tái phát, nếu không tìm cái thời gian cho người thúc nhìn xem. Hành! Thúc khi nào có thời gian, bảo đảm tùy kêu tùy đến. An khê mi mắt cong cong, ý cười ra tăng vài phần. Lữ chân trâu đáy lòng không khỏi lại là một trận cảm khái, trước mắt nữ nhân trên người có một loại khắc đến trong cốt tủy nhu mỹ. Loại này mị thưởng thường so bề ngoài bị càng khắc sâu, hơn nữa không có xâm lược tính, như là một nhiều lần xuân phong nhuận vật tế vô thanh. Đúng rồi! ngươi tiên sinh gọi là gì tới? Hoa An Điền Sản Giang Triều Thương trường như chiến trường, này một câu Giang Triều thể hội sâu nhất. Đây là một cái hoàn toàn phù hợp luật dương địa phương, cá lớn nuốt cá bé, người thích đứng được thì sống sót, không khỏe giả bị đào thải. Hắn thực may mắn có thể ở chém giết bản cờ thượng may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng chiếm được một vị trí nhỏ. Hoa an điển sản công ty là đã từng là một đống ba tầng lâu cư dân nơi ở, bị giang triều dùng giá thấp mua tới sau, tiến hành rồi lần thứ hai trang hoàng, cuối cùng thành thích hợp làm công khu vực. Nay ngôi nhà lầu tới gần trung tâm thành phố, lại sau này vài thập niên sẽ trải qua vô số lần trọng chỉnh trùng kiến, từ ba tầng lâu đến toàn Bắc Kinh tối cao kiến trúc. mà Giang Triều chính là coi đây là trung tâm, sáng lập ra một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hiện giờ ở nho nhỏ làm công khu, Giang Triều như cũ vì đấu thầu sự tình sức đầu mẻ chán, nhẹ giọng từ bỏ chưa bao giờ là hắn hành sự tác phong, ở sự tình còn không có chân ai lạc định phía trước, hắn không cam lòng cứ như vậy mọi người nỗ lực một năm thành quả như vậy ném đá trên sông. Chiều ca, đấu thầu sẽ thông chi xuống dưới, Ta đã ấn ngươi yêu cầu đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị tốt thả ngươi trên bàn, cục đã nói. Cục đã làm việc nghiêm cẩn, hai năm trước đã bị Giang Triều gọi vào Bắc Kinh cùng hắn làm một trận. Giang Triều tin tưởng năng lực của hắn, lại cũng không dám có chút qua loa, chính mình có lại những cái đó tài liệu thẩm tra một lần. Mở thầu nghi thức ngày đó ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Chiều ca, lần này đấu thầu sẽ năm chắc đại sao. Cục đã hỏi. Giang Triều cười cười. Nhìn không ra hỉ yêu, đi chẳng phải sẽ biết. Cục đá gật gật đầu, biết chính mình lại hỏi lời nói ngu xuẩn, qua đi cũng là như thế này, hắn chưa bao giờ đem nói mãn, nhưng không có một lần làm người thất vọng quá. Chờ cục đá sau khi ra ngoài, hắn đứng ở bên cửa sổ, nhịn không được xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Mở thầu nghi thức đúng hạn cử hành, Giang Triệu mang theo cục đá hai người vào hội trường. Nơi này lui tới đều là điền sản giới nhà giàu. Giang Triều tại đây trung gian cũng không phải nội tình sâu nhất cái kia, hơn nữa hắn làm người luôn luôn điệu thấp, cho nên không có người khác như vậy thoạt nhìn khí phái. Thậm chí liền bọn họ hai người có thể nói là có chút keo kiệt. Bất quá lại không ai sẽ bởi vậy xem thường hắn. Bởi vì bọn họ đều biết cái này nhìn như tuổi trẻ tiểu tử thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu đánh đá chuông loa phía trước rất nhiều lần còn không phải là bị hắn ngắm bắn trở tay không kịp sao. Giang Tổng Lần này hạng mục nắm chắc rất lớn đi. Một cái tóc sơ sáng bóng nam nhân đi đến hắn trước mặt nói. Hắn đem bao ra ném cho phía sau đi theo trợ lý, thiển bụng bia vẻ mặt đắc ý. Lý Tổng này lại là lấy ta trêu đùa đi. Ai đều biết Lý Tổng mới là lớn nhất người thắng, ta hổ thẹn không bằng, còn nghĩ lần này đấu thầu sau khi kết thúc theo ngươi học mấy tay, Giang Triều cười nói. Rốt cuộc còn trẻ sao, về sau cơ hội có rất nhiều. Lý theo tiếng vô vô Giang Triều bà vai, cao giọng cười nói. Kia dáng vẻ đắc ý làm người bên cạnh thẳng lắc đầu. Tuy rằng bọn họ đối Giang Triều cũng chưa nói tới thích, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, mọi người đều ở vì từng người hích lợi cơ quan tính tẫn, nhưng lý theo tiếng kia diễn xuất càng làm cho bọn họ trướng mắt. Tiểu nhân đắc chí lâu. Trương Đức Biu ôm Giang Triều bà vai, dùng hắn kia đông bắc làn điệu nói, trở về về sau, đi chăm đình uống hai ly. Về sau có thời gian lại nói, hôm nay tức phụ làm ta về nhà bồi hài tử ăn cơm, nếu là trở về chậm, muốn ai chịu, giang chiều cười cười, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Tiểu tử ngươi liền điểm này tính tình, bất quá lao ca ta thích, Trương Đức bưu cười mắng hắn một câu. Kỳ thật lần này đấu thầu chỉ có thể xem như đi ngang qua sân khấu, kết quả đã sớm định rồi xuống dưới. Tựa như lý theo tiếng đã như là cuối cùng người thắng giống nhau khắp nơi rêu rao lên. ca Lần này có phải hay không không cơ hội? Đại gia mệt mỏi lâu như vậy, quay đầu lại từ trướng khoản bắt một số tiền mang đại gia đi ra ngoài ăn một đồn tốt, sau đó phóng hai ngày giả hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Giang Triều đôi tay giao điệp đặt ở đầu gối mặt, năm ngón tay méo, trong mắt hơi hơi tự hỏi. Hảo, cục đá ứng hạ, tựa hồ đã là sáng tỏ trước mắt chẳng hướng. Trong lòng không khỏi có chút ủ rũ, kỳ thật theo Giang Triều lâu như vậy. Từ mới tới Bắc Kinh cái gì cũng đều không hiểu đến bị hắn đưa tới hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ cần hắn ca muốn làm sự tình, liền nhất định có thể hành. Nhưng hiện tại lại nói cho hắn liền Giang Triều đều có bất lực thời điểm, cái này làm cho hắn có chút không tiếp thu được. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, Giang Triều nhìn mắt đồng hồ, đáy mắt không khỏi hiện ra một tia nhu sắc. Nay biểu là năm kia hắn sinh nhật thời điểm, An Khê đưa hắn quà sinh nhật. Mở thầu sẽ chính thức bắt đầu, trường hợp thượng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đầu tiên là người chủ trì lên đài nói vài câu lời dạo đầu. Người chủ trì là cái thật xinh đẹp nữ nhân, thanh âm trong trẻo, trên mặt treo khéo léo mỉm cười. Giang Triều cũng không đại nghe nàng rốt cuộc nói cái gì, Mỹ mắt một đáp một đáp. Phía dưới chúng ta cho mời trương cục trưởng thu xếp công việc bất chút thì giờ nói chuyện, nữ nhân hơi hơi mỉm cười đem lực chú ý chỉ hướng về phía cao ngồi ở mặt bàn thượng trương cục trưởng. Lãnh đạo nói chuyện phần lớn không có gì dinh dưỡng, Giang Triều biết rõ chân chính có có giá trị nói chưa bao giờ sẽ đặt ở mặt bàn đi lên nói, phần lớn là lén ở bàn tiệc thượng thổ lộ ra tới. Hắn một bên nghe, một bên lại phân thần nghĩ chuyện khác. Trương cục trưởng từ nhân thủ thượng tiếp nhận một cái phong thư, đó là đấu thầu cuối cùng kết quả. Cho dù một đám người đã biết lần này đấu thầu sẽ kết quả, nhưng vẫn là có chút người không khỏi khẩn trương mà dùng tay. Nói không chừng đã bị nhà mình công ty cạnh tranh tới rồi đâu. Lần này hạng mục chính là một khối đại thịt mỡ. Thành phố Bắc Kinh trung tâm thương nghiệp quảng trường khai phá hạng mục, nếu có thể đủ bắt lấy tới, tuyệt đối mỗi ngày hốt bạc, giá trị con người nước lên thì thuyền lên không là vấn đề. Liên giang chiều hắn phía trước bắt được mấy cái hạng mục thêm ở bên nhau đều không kịp này một cái hạng mục có giá trị. Lúc này đây hắn cơ hồ đem một nửa lợi thế đều đè ở mặt trên. Phía trước nhân tình chuẩn bị là hoa đại đại giới, nếu thất bại nói, công ty hoạt động đều có khả năng xuất hiện vấn đề, đây là hắn dấu ở trong lòng không dám cùng người khác nói sự. Trung tâm thương nghiệp quảng trường hạng mục chúng thầu phương, trương cục trưởng dừng một chút, quan. Khang mười phần, ánh mắt ở đây hạ này đó nhân gian băn khoăn một vòng. Ở giang triều trên người tạm dừng thời gian muốn so người khác lâu một chút. Lý theo tiếng thân thể ngồi thẳng, về phía trước huynh, đồng tử đại đại phóng đại. Hắn trong miệng lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt hưng phấn mạc danh. Bên cạnh người tuy rằng chướng mắt hắn này diễn xuất, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đôi mắt hồng mà sắp lấy máu. Chúng thầu xí nghiệp là Hoa An Điền Sản Hoa An Điền Sản Thanh âm ở quanh quẩn, lý theo tiếng như là rời cung mũi tên giống nhau từ vị trí thượng đứng lên, kết quả đứng lên sau mới phản ứng lại đây trường cục trưởng niệm mà là Hoa An Điền Sản. Sao có thể? Gương mặt kia thượng như là nhiễm vị pha màu giống nhau, hắn nhìn trương cục trưởng ánh mắt mang theo nghi ngờ. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, phảng phất giống cái vai hề giống nhau. Phía dưới trường hợp không khỏi sôi trào lên, bọn họ nhìn về phía giang chiều ánh mắt đều thay đổi, người thanh niên này thật là năm lần bảy lượt ra ngoài bọn họ dự kiến. Bọn họ ẩn ẩn ở trong đó người ra hắn đáng sợ chỗ, thật sự là sự tình làm tích thủy không lộ, còn chút nào không lộ dấu vết. Đem mọi người lừa đến xoay quanh, làm người đem sở hữu chú mục đều đặt ở lý theo tiếng trên người, kết quả hắn lại từ giữa ngư ông đắc lợi. Chiều ca, thật là chúng ta trúng thầu, không phải nói. Cục đá không thể tin tưởng mà nhìn mắt lý theo tiếng nơi vị trí. Trung quanh vỗ tay làm hắn còn ở vào tựa như ảo mộng chung. Giang chiều khỏe môi hơi câu, không phải cùng ngươi đã nói, kết quả không ra tới phía trước, đừng quá sớm kết luận. Phóng xong giả trở về các ngươi liền có vội, quay đầu lại ngươi cùng cậu đản tiếp đón một tiếng, làm hắn mau chóng đem thi công phương diện công tác chứng thực đi xuống, nhanh chóng tiến vào một kỳ công trình. Hắn muốn khóc, cục đá cười nói. Ngươi cũng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu. Giang Tổng, chúc mừng a Về sau chúng ta hợp tác cơ hội còn nhiều lắm đâu. Trương Cục trưởng nắm Giang Triều tay nói. Triều đã sẽ sau khi kết thúc, Giang Triều dựa theo lệ thường đi cảm tại trương Cục trưởng. Ít nhiều trương cục trưởng duy trì, bằng không hoa an điển sản như thế nào có thể thuận lợi bắt được hạng mục. Trương cục trưởng ở Giang Triều vừa lật thổi phồng hạ không cấm say say nhiên, nhưng lại không phải nịnh bợ thái độ, mà là cực chân thành đem mỗi một câu đều nói đến người tâm khảm lên rồi, làm người cảm thấy đây là cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu Bất quá hắn còn chưa quên mục đích của chính mình, Giang Tổng Hòa lưu cục nhận thức. Mọi người đều kêu hắn trương cục trưởng. khi thật phía trước hẳn là thêm nữa một cái phó tự mới thích hợp. Chỉ là người Trung Quốc giống nhau đối cái này phó tự thực mẫn cảm, có thể đương một tay ai ngờ bị người áp một đầu, cho nên ngày thường đại gia xưng hô hắn là lúc đều đem phó tự cấp xóa. Thương nghiệp quảng trường cái này hạng mục vẫn luôn là hắn phụ trách, vốn là tưởng đem cái này hạng mục cho hắn cậu em vợ, lại không nghĩ rằng sắp đến mở thầu thời điểm, lưu cục trưởng đột nhiên cùng hắn đánh thanh tiếp đón, làm hắn lo lắng nhiều hoa an điền sản. nghiên ngẫm mặt trên người ý tứ là hắn kiến thức cơ bản lưu cục trưởng tuy rằng không có minh xác nói với hắn nhất định đem hạng mục cho ai nhưng hắn nếu để ra danh hắn nếu là không ấn thật làm theo đó chính là không cho lưu cục trưởng mặt mũi ngươi không cho lãnh đạo mặt mũi lãnh đạo liền phải cho ngươi mặc giày nhỏ này đặt ở nào đều là đạo lý này trương cục trưởng tự nhiên không có khả năng không hiểu hơn nữa cái này cậu em vợ thực không hiểu chuyện a giang triều không nói chuyện Chỉ là để lại cho trương cục trưởng một cái ý vị thâm trường tươi cười. Trương cục trưởng cũng cười, đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo, có chút nói rõ ràng liền không thú vị. Bối quá thân thời điểm, Giang Triều trong mắt lại xuất hiện một tia nghi hoặc, Lưu cục trưởng sao? Hắn cùng vị này Lưu cục trưởng tựa hồ cũng không có quá lớn giao tình. Lưu cục trưởng sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn, hắn tạm thời còn nghĩ không ra là ai giúp hắn. Giang Triều đi ra ngoài thời điểm. vừa lúc đụng phải vẻ mặt tích tụ Lý theo tiếng Giang triều thật là hảo thủ đoạn này không nói một tiếng liền tiệt huynh đệ tài lộ a Lý theo tiếng cười lạnh một tiếng Lý theo tiếng sinh ý trong sân đại gia các bằng bản lĩnh chính mình bản lĩnh không được đã có thể trách không được người khác chắn ngươi tài lộ người con mẹ nó cấp lão tử chờ tốt nhất làm bồ tát phù hộ chính mình có một ngày đừng phạm ở lão tử đỉnh đầu thượng bằng không lão tử làm ngươi chết như thế nào cũng không biết Lý theo tiếng oán hận mà nói một câu. Ta chờ đâu? Giang Triều cười từ bên cạnh hắn trải qua, bất quá kia cười là không đạt đáy mắt. Hắn đôi chung quanh mỗi một cái đối thủ cạnh tranh hoặc là những kết giao đối tượng đều có nhất định hiểu biết. Những cái đó nhân vật trọng yếu liền bọn họ một ngày ăn mấy chén cơm thượng vài lần vê đút cờ đều hiểu biết rành mạch. Cái này lý theo tiếng bất quá là cái tiểu nhân vật, dù côn lưu manh xuất thân, chính là có một chút màu đen bối cảnh, đây là cái phiền thoái. Phiền thoái đương nhiên muốn tận khả năng mà bóp chết ở trong nôi đầu, bằng không mặc kệ tự do, nói không chừng ngày nào đó liền đem ngươi vướng ngã, giang chiều trong mắt hiện lên một đạo lệ khí. Ca, cái này lưu theo tiếng phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy tính, chúng ta có phải hay không nên để phòng hắn một chút? Hắn không phải cùng trương cục trưởng lão bà có một chân sao, tìm một cơ hội ở trương cục trưởng nơi đó lại tới hồi du, làm lửa đốt mà càng vợ một chút. Cậu em vợ cũng không phải là ai đều dám đảm đương. Giang Triều trên mặt tươi cười, cục đá lại hiểu biết bất quá. Mỗi lần hắn tưởng hố người thời điểm chính là bộ dáng này. Ca, chẳng lẽ ngươi đã sớm tới quá du? Cục đá trước mắt sáng ngời, một cái lại tự làm hắn bắt được hắn lời nói tử ngữ mấu chốt. Hắn liền biết lấy hắn ca tính cách, sao có thể sẽ làm chính mình vẫn luôn ở vào bị động hoàn cảnh. Giang Triều vô vô bờ vai của hắn, đi thôi. Hôm nay buổi tối khai Khánh Công Yến, ta làm cậu đản ở Trăm Đình đính hảo vị trí, nhớ rõ đem ngươi tức phụ cùng nhau mang lại đây. Từ đấu thầu sẽ hiện trường rời đi sau, trợ lý thấu nói hắn bên thai nói nói mấy câu, Dương Đức Biêu sắc mặt có chút xuất sắc. Hắn cho rằng rằng chiều người thanh niên này chỉ là so với hắn nhiều điểm vật khí, lại không nghĩ rằng hắn so với hắn tưởng càng thông minh, cũng muốn ác hơn một chút. Nếu là liền loại người này đều kiếm không đến tiền. Rất khó tưởng tượng còn có cái gì người có thể kiếm được tiền Người này về sau sợ sẽ là hắn lớn nhất địch thủ Trong phòng điện thoại đinh linh linh mà văng lên Đang ở trên sofa chơi tay đấm trưởng Hai cái tiểu gia hỏa ngừng lại Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái Ca ca nhanh chóng từ trên sofa mặt nhảy xuống tới Quang chân chạy đến điện thoại bên Nắm lên mịp rổ phồn đặt ở bên hai Học an khê ngày thường nói chuyện ngữ khí Ông cụ non mà nói uy vị nào Nghe mà ra ta là ai sao?" Giang Triều ngồi ở cái bàn bên cạnh chỗ, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ leo lên hướng về phía trước dây thường Xuân Khi, đáy mắt đựng đầy nhu sắc. "Ba ba, muội muội là ba ba." Tiểu quyết minh hai chân nha tử trên mặt đất kinh hoàng vài cái. Tiểu nhân Trần cũng một đường chạy chậm đến cái bàn bên cạnh, mở to tròn xoe mà mắt to chờ mong mà nhìn mịt đồ phồn. "Ba ba, ngươi trường nào thì trở về, muội muội tưởng ngươi." "Muội muội ngoan." Ba ba hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài ăn cơm được không? Ba ba còn có ta. Tiểu Quyết Minh không cam lòng yếu thế mà ở đối với điện thoại hô. Kaka ca ca có thể giúp ba ba đem mụ mụ đi tìm tới sao? Nghe xong giang chiều nói sau, tiểu Quyết Minh một đường hấp tấp chạy lên lầu, một bên chạy một bên hô, mụ mụ, ba ba kêu người tiếp điện thoại. An Khê ôm Kaka ca ca từ trên lầu xuống dưới thời điểm, mội mội chính ôm điện thoại khanh khách mà cười. An Khê tiếp nhận điện thoại sau. Nghe Giang Triều nói đêm nay có cái khánh công yến, hỏi nàng quá bất quá đi. Là hạng mục bắt lấy sao? Bắt lấy. Đúng rồi, An An, ngươi nhận thức thổ địa quy hoạch cục lưu cục trưởng sao? Giang Triều nói. Nhận thức A. Phía trước trị liệu quá một cái người bệnh, mấy ngày hôm trước tìm nàng lao bà uống lên ly trà, cùng nàng nói chuyện của ngươi, cũng không biết có thể hay không giúp đỡ vội, cho nên liền không cùng ngươi nói, An Khê ngồi ở trên sofa mặt. Đem ca ca quần hướng lên trên đề đề. Bọn họ không muốn ngươi làm cái gì đi. Chính là làm ta hỗ trợ xem bệnh, lần trước bọn họ còn thiếu chúng ta tình đâu. Ngươi đừng lo lắng, ta lại không phải tiểu hài tử, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Về sau có phiền phái nói liền cùng ta nói, nói không chừng ta có thể giúp đỡ vội đâu. Đừng chuyện gì đều chính mình một người chết kiêng, thân thể sẽ chịu không nổi. An Khê nói. Treo điện thoại sau, giang chiều trên mặt nhu sắc càng thêm rõ ràng, hắn đứng ở bên cửa sổ, thấy được xa hơn địa phương, tiện đà lại đem tầm mắt thu trở về. Hắn biết An Khê có không tuổi nhân mạch tài nguyên, nhưng trước nay không nghĩ tới đi nàng lối tắt. Thiếu nhân tình là phải trả lại, hắn không nghĩ đem nàng xả đi vào những người này nợ tình tới. Hắn tiếp xúc vòng đều quá bẩn, quá thế lực, đại gia vì chính mình ích lợi cơ quan tính tẫn, hắn cũng không ngoại lệ. Xem nhiều nhân tính âm u vặn béo lúc sau, cho nên hắn càng có thể lý giải một viên thuần thiện lòng có nhiều đáng quý. An Khê tính tình sẽ càng thích hợp đãi ở vườn trường bên trong, hắn không hy vọng làm nàng trộn lẫn sinh ý trong sân những cái đó khập hiễng. Bất quá hiện tại ngẫm lại, hắn tựa hồ đối nàng có chút bảo hộ quá mức, An Khê kỳ thật so với hắn tưởng còn muốn thông minh một chút, hiểu mà càng nhiều một chút. Chỉ là nàng thông minh lựa chọn giảng ngu biết lối đời lại không lối đời. Rời đi ra phía trước, An Khê thay đổi thân quần áo, lại cấp hai cái tiểu ra hỏa tắm rửa một cái. Ra cửa trước, nàng đi theo Giang chiều cho nàng địa chỉ kêu một chiếc xe đẩy tay. thằng đến trăm đình mới xuống xe, nàng nắm hai cái nhà tiếp theo hỏa hướng phía trước cao lầu đi qua. Ở hoàn cảnh lạ lẫm, hai cái tiểu ra hỏa thức văn, mở to đen lùng liếng đôi mắt chuyển á chuyển, giống hai đối nho đen giống nhau. An Khê, bên này, cậu đàn ở cửa đối nàng vây vây tay. Giang chiều đâu? An khê thượng đến trước mặt hỏi. Ở công ty còn không có lại đây đâu. Hai tiểu quỷ, tưởng ngươi có lễ thúc không có, cậu đàn ngồi xổm trên mặt đất, ở hai cái tiểu ra hỏa trên mặt một người nhéo một chút. la cậu đàn thúc thúc, ca ca chiều hắn làm cái mặt quỷ. Tiểu tử túi, chờ ngươi lão tử tới, ta làm cho hắn mặt thu thập ngươi, cậu đàn ở hắn trên đầu trụ một chút. Trăm đình trang hoàng sa hoa đại khí, An khê cười nói. ở chỗ này ăn một bữa cơm phải tốn không ít tiền đi. Các ngươi cuộc sống gia đình quá không tội a. Cậu đàn sơ sơ thủy quang tỏa sáng đầu tóc, đừng nói này trang điểm nhân mô cậu dạng thật đúng là giống như vậy hồi sự, kia còn không phải chiều ca đối chúng ta huynh đệ hào phóng. Nói an khê, ta tức phụ xấu hổ tại đây loại trường hợp, cùng người khác cũng không thể nói nói cái gì, ngươi cùng nàng thục một chút, đi cùng nàng nói nói mấy câu bồi bồi nàng. Bằng không ta quay đầu lại ta lại muốn ai bàn tay. Hảo! Nói hai người hướng thang máy phương hướng đi tới. Cậu đàn thúc thúc, ta ba ba đâu? Thiểu nhân trần lôi kéo hắn tay trang áo khoác nói. Người ba ba đợi lát nữa liền tới đây. Kia muội muội ở chỗ này chờ ba ba lại đây được không? An khê ngươi tới, cậu đàn nhúng vai. Hắn đối tiểu hài tử trước nay cũng chưa biện pháp. quăng nhà hắn cái kia ngại danh là có thể đủ hắn đầu đại. Tiểu đệ đệ ở trên lầu chờ ngươi, muội muội không nghĩ cùng tiểu đệ đệ chơi sao. An Khê ngồi xổm xuống thân nói. Chính là ta tưởng chờ ba ba, tiểu nhân trần dùng bướng bỉnh mà ánh mắt nhìn nàng. An Khê suy nghĩ sẽ, vẫn là tính toán vâng theo tiểu gia hỏa tâm nguyện. Chúng ta đây ở dưới chờ, nhưng là ca ca cùng mội mội đã không thể chạy loạn, cũng không thể cao giọng nói chuyện quấy dày đến người khác có thể chứ. Hai cái tiểu gia hỏa ngửa đầu, một trận manh gật đầu. An Khê quay đầu lại đối cậu Đản nói, vậy ngươi đi vội ta cùng tiểu gia hỏa ở dưới chờ. Hành, ta làm nhạn nhi xuống dưới cùng các ngươi. Sau đó chính mình một người thượng thang máy. Giang nhạn nhi cùng cậu Đản cùng đi nhà nàng rất nhiều lần, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Giang nhạn nhi người tương đối sáng sủa, đem cậu Đản trị mà dễ bảo, ở nàng trước mặt liền mạnh miệng cũng không dám nói một tiếng. Nàng có cái ba tuổi nhi tử, cũng là cái không an phận gia tiểu tử. So nhà nàng quyết minh còn muốn khó làm Cũng may Giang Nhạn Nhi có thể quản ở đất hán Ấn nàng nói chịu một đốn cái gì đều thành thật Giang Nhạn Nhi từ thang máy ra tới thời điểm An Khê đã ở đại đường ngồi xong. gia tiểu tử nhìn đến Giang Quyết Minh cái này Tiểu huynh đệ kêu kêu một cái hưng phấn Tránh ra Giang Nhạn Nhi tay giải khai nha tử hướng bên kia chạy Giang Nhạn Nhi nhất thời không lưu ý Thật đúng là bị hắn chạy ra đi Nàng vội theo đi lên Lại ở thời điểm này ngoài ý muốn đã xảy ra, Giang Tiểu Đông trực tiếp đụng vào từ châu ngoặt chỗ xuất hiện nữ nhân trên người, ngã xuống đất khóc giống lên. Nhà ai phá Tiểu Hài tử như vậy không giáo dưỡng, nữ nhân vô vô trên người quần áo, hỏa ma thực khoa trương nhãn tuyến sắp phi dương đến huyệt thái dương lên rồi. An Khê thấy tình huống không đúng, vội làm Tiểu ra hỏa tại vị trí ngồi hảo, chính mình thượng đến trước mặt. Nhạn nhi, Tiểu Đông không có việc gì đi. Nàng hỏi. giang nhạn nhi lắc lắc đầu đem nhi tử từ trên mặt đất nhắc lên ở hắn trên ngông chụp một cái tát nữ sĩ ngượng ngùng thực xin lỗi làm hài tử đụng vào người, an khê nói các nàng chính ở vào đại sảnh chính giữa chung quanh tới tới lui lui tất cả đều là người đi đường an khê cũng không đem sự tình nháo đại ý tứ đối diện nữ nhân ăn mặc thời thượng lộ liễu trang rất nặng dơ lên khỏe mắt biểu hiện đối phương cũng không phải cái gì hảo trêu trọc nhân vật Một câu ngượng ngùng liền xong rồi, ta vừa mới thiếu chút nữa bị hắn đâm y chân ngươi như thế nào không nói, tưởng dễ dàng như vậy liền qua đi, ngươi cho ta dễ khi dễ sao. Vưu mộng khỏe miệng xả ra chảo phúng độ cung, tuy rằng biết xuất nhập trăm đỉnh phần lớn phi phú tức quý, nhưng từ trước mắt những người này trên người ăn mặc tới xem, ít nhất còn không có quý đến nàng không thể trêu vào trình độ. Lúc này, ca ca đột nhiên từ trên sofa chạy tới, bắt lấy giang tiểu đông tay cổ vũ nói. Tiểu đông, ta ngày thường làm sai sự, chỉ cần cùng mụ mụ xin lỗi, mụ mụ liền sẽ tha thứ ta. Ngươi cũng cùng xinh đẹp tỷ tỷ xin lỗi, mụ mụ nói lớn lên xinh đẹp tỷ tỷ thiện lương nhất, khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Xinh đẹp tỷ tỷ, chỉ cần tiểu đông cùng ngươi xin lỗi, ngươi khẳng định sẽ tha thứ hắn đúng hay không. Giang Quyết Minh cặp kia nho đen giống nhau đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn mưu mộng, nại thanh nại khi mà kêu xinh đẹp tỷ tỷ. Đem view mộng kêu mà một trận tâm hoa nộ phóng, mặc cho ai cũng ngăn không được trước mắt manh lực công kích. Nàng rụt rẻ gật gật đầu. Quả nhiên ca ca cái miệng nhỏ một liệt, đầy mặt tự hào mà vô vô răng tiểu đông bả vai. Nam tử hán không khóc, ngươi nhanh lên cùng xinh đẹp tỷ tỉ, tỉ xin lỗi, xinh đẹp tỉ tỉ liền tha thứ ngươi. An khê không khỏi một trận che mặt, cũng không biết tiểu tử thúi nơi nào học mà như vậy miệng lươi chân chu. Ngay thương chỉ là dạy hắn nhìn thấy cùng mụ mụ không sai biệt lắm giống nhau đại kêu tỉ tỉ, cùng ba ngoại giống nhau đại kêu a di, hắn nhưng thật ra rất sẽ suy một ra ba, nói thẳng nhân gia xinh đẹp tỉ tỉ. Giang Tiểu Đông không chịu, đem mặt vặn đến hắn mụ mụ trong lòng ngực, dầm gì mà không chịu nói chuyện. nay nhưng đem ca ca lo lắng, ở Giang Tiểu Đông tả tả hữu hữu vòng vài vòng, đem Giang Tiểu Đông ra bên ngoài lôi kéo, thiếu chút nữa không đem nhân ra quần cấp kéo xuống tới, biên xả biên nói. Không được, Tiểu Đông, ba ba nói nam tử hán không thể trốn tránh sai lầm, ngươi phải xin lỗi, ta tới giáo ngươi nói xin lỗi. Giang Quyết Minh kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ lại thao 80 tuổi tâm, nhưng đem chung quanh người cấp nhạc hỏng rồi, ta còn có chuyện, lần này liền tính, lần tới ngươi nhưng đến giáo ngươi đệ đệ Tiểu Tâm một chút. Không được, Tiểu Đông cần thiết phải xin lỗi, hắn làm sai sự. Ca ca lớn tiếng nói. Năm sáu tuổi tiểu hài đồng trong mắt bướng bỉnh làm người rời không ra bước chân. Vưu mộng chân nguyên bản đã lệnh vị trí, lại đột nhiên ngừng lại, nàng muốn nhìn một chút này tiểu hài tử rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Giang Quyết Minh đem Giang Tiểu Đông lôi kéo lôi kéo chẳng hảo, khi thế mười phần đem ngao ngoe rụt dịch Giang Tiểu Đông cấp đè ép xuống dưới. Tiểu Đông, hiện tại ta dạy cho ngươi, hít sâu một hơi, sau đó nói xin lỗi. Đối, ngươi có thể. Giang Tiểu Đông lỗ mũi còn treo nước mũi phao, giật giật miệng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Cùng ca ca nói xin lỗi. Tiểu Đông ngươi có thể, ca ca tiến đến hắn phía trước, cổ vũ mà vô vô hắn đầu. Đối. Đúng vậy, cứ như vậy, ngươi có thể, Tiểu Đông, Giang Quyết Minh cầm nắm tay, cho hắn cổ vũ. Không. Khởi. Cuối cùng là nghẹn ra tới, Giang Quyết Minh cho hắn tiểu hình đệ một cái đại đại ôm. An khê tại đây trung gian cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ca ca có thể trưởng thành như bây giờ, nàng có chút vui mừng, cuối cùng ở bọn họ trưởng thành quá trình giữa, ít nhất không làm cho bọn họ trưởng thiên. Một người nam nhân có thể không cao không xoáy không có tiền, nhưng ít ra nếu có thể gánh nổi trách nhiệm, mà không phải một cái thói quen trốn tránh người nhu nhược. Nàng cho vưu mộng một cái xin lỗi mà tươi cười, xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian. lạnh một tiếng. Dẫm lên giày siêu cao gót hướng cửa thang máy khẩu chỗ đi đến. An Khê là nàng ghét nhất kia loại nữ nhân, cái loại này chẳng sợ không trải qua bất luận cái gì tân trang là có thể đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân thư quyện khí là nàng mong muốn mà không thể thành. Càng là như vậy, nàng càng là chán ghét loại người này. Thế giới này kỳ thật thực không công bằng, có chút người bằng vào gia đình bẩm sinh ưu thế là có thể được đến bọn họ mọi cách khát vọng đồ vật. Mà giống bọn họ loại này chỉ có thể đem chính mình thấp đến bụi bặm đi mới có thể cầu những cái đó người khác khinh thường nhìn lại. Cửa thang máy đóng lại thời điểm, Vũ Mộng nhìn đến kia tiểu hài tử hướng ngoài cửa chạy như bay mà đi, trong miệng còn gọi ba ba. Mà từ ngoài cửa tiến vào người lại là cái kia đem nàng nhục nhã đến bùn trong đất nam nhân. Nam nhân một phen đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, ở trên mặt hắn hôn hai hạ. Vũ Mộng trên mặt có chút vạt mẹo. Giang triều tên này như là rắn độc giống nhau bám vào ở trên người nàng, nàng không căm lòng. Nam nhân không đều là một đường mặt hàng, trong nhà kia đóa hoa chẳng sợ lại kiểu, chung quy có chán ghét một ngày, nhà này hoa nào có hoa dại hương, nàng còn phi cùng hắn rằng có không thể. Vũ Mộng chỉ cần nghĩ đến đem nữ nhân kia cấp so đi xuống, khỏe miệng không khỏi gợi lên một tia sướng ý tươi cười. Thượng đến thang máy thời điểm, An Khê nói, ngươi đến muộn, chúng ta đợi mau nửa giờ. Giang Tổng, ngươi thật sự rất bận a An Khê bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thu thập hắn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Giang Triều làm bộ cụ một trận, đem nàng eo thon nhỏ ôm lại đây, nhẹ giọng nói, Giang luôn là người khắc tê ngươi muốn têo Triều ca. An Khê trừng hắn một cái, mỹ mà ngươi là muốn trời cao sao. Mụ mụ đẹp nhất, tiểu nhân trần miết môi cười nói. An Khê một nghẹn, cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ má, muội muội nói ba ba đẹp nhất. Mụ mụ buồn, lão sư nói nam tử hán mới không thể dùng mỹ tới hình dung, ca ở một bên sen vào nói nói. Giang Triều không khỏi cấp tiểu gia hỏa một cái tán thành tươi cười. An khê ở Kaka trên mông chụp một cái tát, không khỏi một trận khí khổ, Kaka nói mụ mụ buồn, mụ mụ sinh khí. Ca lập tức ở trên mặt nàng sóng một tiếng, nết miệng cười nói, cấp thân thân, mụ mụ không tức giận. Nàng đều có chút hoài nghi. Nhà nàng nhi tử miệng lươi chân chu đều là bị hắn lao tử dạy hư. Tới rồi lầu ba sau, An Khê đem hắn tay chụp xuống dưới. Đi ra thang máy liền nhìn đến cậu đảng đứng ở thang máy bên cạnh, vẻ mặt tiện cười mà nhìn giang chiều, ca, như thế nào liền ngươi lên đây, cục đá bọn họ đâu. Tại hạ một chuyến thang máy, cậu đảng lộ ra một cái hắn cái gì đều hiểu mà tươi cười. Kia tiện tiện bộ dáng làm người chỉ nghĩ ở trên mặt hắn tới một quyền. An Khê giống nhau là không lớn tham gia công ty thụ hội, nàng cảm thấy người quá nhiều chính mình đãi mà không thoải mái. Bất quá lần này là bởi vì Giang Triều nói chỉ có ngay từ đầu liền đi theo hắn kia mấy cái người quen, An Khê cùng bọn họ vẫn là có thể nói thượng nói mấy câu, cho nên cũng liền không có chối tử. Trên bàn cơm, An Khê là chưa nói nói cái gì. Triều ca, ngươi cho chúng ta trang lâu như vậy thân bí. Hiện tại Tổng có thể nói cho chúng ta biết hạng mục là như thế nào bắt lấy đi. Ngươi không biết ta nhiều khẩn trương, cậu đàn cùng ta nói hôm nay thiếu chút nữa liền chơi, cậu đàn hỏi. Nay ngươi phải hỏi ta tức phụ, nàng băng đại ân có phải hay không, Giang Triều đem tầm mắt ném cho An Khê. An Khê còn ở vào hỗn độn giữa, Giang Triều đem cầu ném qua tới thời điểm nàng nửa ngày mới tiếp được, nàng cười nói, kỳ thật ta không hỗ trợ cái gì. Mấu chốt là các ngươi nỗ lực một năm tâm huyết không nguồn phí, là không hỗ trợ cái gì, chỉ là vừa vặn cùng cải cách ruộng đất cục lưu cục trưởng đánh thanh tiếp đón đúng không, Giang Triều giúp nàng gấp nơi xa nàng thích ăn một đạo đồ ăn. An Khê cười cười không nói chuyện, chỉ là cùng hắn ánh mắt đối thượng thời điểm, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Giang Triều trước nay đều không phải rêu dao người, nàng cũng không phải, rất ít sẽ nhúng tay hắn công ty sự tình, có thể nói nàng là cực không có tồn tại cảm. Hôm nay thái độ tựa hồ không lớn phù hợp hắn hành sự tác phong. Nguyên lai tẩu tử lợi hại như vậy sao? Đây là một cái an khê không lớn thuộc người ta nói nói, phía trước tới nhà nàng quá một hai lần. Nơi nào lợi hại, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thật có thể hỗ trợ cái gì. Thuận miệng vừa nói vậy càng khó lường, người khác trăm phương nghìn kế muốn định vợ lưu cục trưởng cũng chưa chiêu số đâu. Người này thuận miệng vừa nói muốn tức chết bao nhiêu người, đúng không? Ca, cậu đàn gấp một chiếc đua rau xanh, rung đùi đắc ý mà nói, như cũng là hắn kia phó vô tâm không phổi bộ dáng. Giang Triều lại cười, cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Ở đây người nếu bàn về nhất hiểu biết Giang Triều người phi cậu đàn mặc trúc, đừng nhìn hắn tổng một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, kỳ thật trong lòng thành kiến rất sâu. Hắn ca là tưởng cho hắn tức phụ ở bọn họ những người này trước mặt lập uy, bọn họ ai cũng đừng coi thường nàng. Không phát hiện nàng phía sau năng lượng lớn đâu. An khê khó được đi đoán bọn họ này đó nam nhân tâm tư, đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nàng xem nam nhân tâm mới là đáy biển trầm. Một câu nói ra ngươi còn muốn phân tích lời nói thâm ý mới được. Nàng nếu là thật muốn biết bọn họ ở đánh cái gì phật kệ, trở về trực tiếp hỏi hắn liền hảo. Mụ mụ, ta muốn đi tiểu, muội muội tiến đến An khê bên thai nhỏ giọng nói. Giang triều, các ngươi ăn trước. Ta mang muội muội đi về đốt cờ. Nói An Khê đem muội mội từ trên chỗ ngồi ôm ra tới, đi đến ngoài cửa, tìm phục vụ sinh hỏi về đốt cờ vị trí. Trong đỉnh ánh đèn là kim hoàng sắc, cho người ta một loại kim bích huy hoàng cảm giác quen thuộc, liền về đốt cờ đều là như thế. Muội muội đã là cái hiểu thẹn thùng tiểu cô nương, thượng về đốt cờ đều không cần nàng hỗ trợ, An Khê muốn nhìn nàng còn chuồn đâu, một hai phải nàng đóng cửa lại ở bên ngoài chờ không thể. Muội muội. Hảo muốn kêu mụ mụ biết không? An khê go go muốn nói. Ở được đến mội mội đáp lại lúc sau, nàng hướng buồn rửa tay đi qua, vặn ra vòi nước rửa tay. Hoa an điển sản giang tổng hôm nay có phải hay không mang theo cái xinh đẹp nữ nhân lại đây? Nghe được hoa an điển sản thời điểm an khê hạ khê làm mà vòi nước đóng, hoàn xuống tay cánh tay nghe cách đó không xa hai cái phục vụ sinh đối thoại. Không phải nói hắn lao bà là cái của mẹ, đem hắn quản mà gắt gao. còn lấy dao phay chém hắn đâu. Cứ như vậy, hắn còn dám quang minh chính đại đem tình nhân mang ra tới. ngươi nói trên đời này sẽ có không trộm thanh miêu, nam nhân còn không đều là một đường mặt hàng, đặc biệt là loại chuyện này nghiệp thành công nam nhân kia bên người liền càng không thiếu nữ nhân. Phòng chứng đã sớm có nàng lão bà ở bên ngoài là ngoại tình, không phát hiện liền hài tử đều lớn lên sao lớn sao. Chật chật chật, ta xem kia nữ nhân như là cái người đọc sách, xem khí chất thật không sai. Cùng vưu mộng như vậy hẳn là không phải một đường người, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đương nhân tình phụ đâu. Kia đằng chức giang tổng như thế nào liền cự tuyệt vưu ngộng? Phòng trưng thượng trước công chúng không hảo xuống tay, nếu là trai đơn gái chiếc tối lửa tắt đèn, ngươi xem hai người còn không được lập tức lăn đến cùng đi, nói chuyện người nọ ý vị thâm trường mà nở nụ cười. An khê nắm thật chặt lòng bàn tay, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. nàng trở về là phải cho hắn khen thưởng viên kẹo que vẫn là khen thưởng viên kẹo que đâu mụ mụ ta hảo muội muội từ trong vê đút cờ ra tới an khê giáo nàng ở buồn rửa tay biên cẩn thận mà bắt tay giặt sạch một lần chắt hai cái bím tóc ở đầu mặt sau lắc qua lắc lại hảo muội muội lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng ra tới an khê nắm tay nàng ra vê đút cờ môn nhìn đến kia hai cái bảo khiết viên đang ở lau vách tường hai vị An Khê kêu một tiếng, bảo khiết viên nghe được thanh âm sau trở về, trong đó một người không khỏi kinh ngạc một chút, bọn họ vừa mới ở sau lưng nói người nói bậy, hiện tại bị chính chủ bắt được tới rồi, không khỏi một trận tâm hoảng ý loạn. Nhưng thật ra cái kia phía trước chưa thấy qua nàng người, thực chấn định mà nói, nữ sĩ, xin hỏi có việc sao? An Khê nhưng thật ra không thế nào để ý bọn họ nói gì đó, chỉ là sợ những lời này đó làm muội muội nghe được. Chỉ sợ sẽ ở trong lòng nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Các ngươi vừa mới nói những lời này đó ta đều nghe được. Ta không hy vọng về sau lại nghe được cùng loại không thật nói. Bằng không ta chỉ có thể đi cùng các ngươi trải qua khiếu nại. Còn cho mời các ngươi hiểu biết một sự kiện. Ta cũng không phải là các ngươi trong miệng nói giang tổng tình phụ. Chúng ta hôn nhân là đã chịu quốc gia pháp luật tán thành. Ta hẳn là không cần hướng các ngươi đưa ra chúng ta giấy hôn thú đi. Không cần không cần. Kỳ thật nữ nhân kia vội xua xua tay, là chúng ta miệng tiện, về sau chúng ta nhất định chú ý, giang thái thái ngươi đừng cùng chúng ta giống nhau so đo. An khê gật gật đầu, sau đó mang theo tiểu nhân trần trở về đi. Bảo khiết viên trên người không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này bất luận là giang triều tình nhân vẫn là lao bà đều không phải các nàng có thể trọng. Con hảo đối phương là cái dễ nói chuyện, bằng không hôm nay không thể thiếu muốn nháo đến giám đốc trước mặt đi. bằng không các nàng tuyệt đối chiếm không được hảo mụ mụ cái gì là tình phụ a thiếu nhân trần nháy tò mò đôi mắt hỏi tình phụ a là một loại so tỏi còn khó ăn đồ vật an khê xoa xoa nàng đầu nhỏ chỉ có thể cùng nàng cử một cái nàng không thích đồ vật làm ví dụ kia mụi mụi không thích tình phụ mụ mụ mới không phải tình phụ đâu nàng nhăn cái mũi nhỏ nói quả nhiên vừa mới hai người nói bị mụi mụi nghe lọt được An Khê cũng không có dễ dàng như vậy buông tha Giang Triều, tuy rằng hắn biểu hiện đích xác thật còn có thể, bất quá nói nàng là cọp mẹ sự tình nhưng không dễ dàng như vậy liền như vậy tính. Giang Triều hiện tại có chút khó chịu, vừa mới An Khê có bao nhiêu nhiệt tình, hắn hiện tại liền có bao nhiêu khổ sở. An An, đem ta tay buông ra, Giang Triều cắn răng cả người đều ở phát run. Ta không, ngươi cùng ta thành thật công đạo, vưu mộng là ai? Bằng không ta khiến cho ngươi bị lửa đốt chết, An Khê ngồi ở hắn ngực thượng, tay không an phận lộn sột. Nàng thật vất vả mới đem người trói lại lên, sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Giang Triều hít ngược một hơi khí lạnh, đôi mắt không khỏi một trận đỏ bừng. An Khê đem hắn tay cột vào khung giường thượng, còn đánh cái bế tắc, hắn tránh đều tránh không khai, cũng không biết tiểu nha đầu từ nào tân học này tra tấn người phương pháp. An An, ta không quen biết nàng. Phải không? Ta đây như thế nào nghe người ta nói nếu là tối lửa tắt đèn các ngươi là có thể lăn đến cùng đi. An Khê cởi bỏ hắn áo sơ mi trên cùng kia viên nút thắt, ở hắn hầu kết chỗ liếm liếm. Gặp quỷ, Giang Triều gầm nhẹ một tiếng, lao tử liền nàng trông như thế nào cũng không biết. An Khê dùng tay phong bế hắn miệng, nhẹ giọng nói, ngươi thành âm tiểu một chút, ta nghe thấy. Vậy ngươi có thể thấy rõ ràng ta trông như thế nào sao? An An, ngươi lại chơi. Giang Triều dùng ánh mắt uy hiếp nói, An Khê ở trên mặt hắn vô vỗ, ngươi thiếu làm ta sợ, đem ngươi ở bên ngoài huy phong đều cấp lao nương thu một chút, chỉ cần trở về trong nhà này đều là ta nói mà tính hiểu không. Giang Triều không khỏi nhận mệnh mà nhắm mắt lại, rơi xuống nàng trong tay đầu, lại khó chịu cũng đến chịu. Ai làm trời đất bao la, tức phụ lớn nhất. An Khê miệng thoáng nhìn, chơi lâu như vậy cũng đủ làm hắn khổ sở, cũng không tính toán lại chơi đi xuống. Vẻ mặt đắc thắng kiêu ngạo mà giúp hắn giải dây thừng. Giang Triều khỏe miệng hơi câu, chơi lâu như vậy nhưng không dễ dàng như vậy liền tính, hắn hiện tại một thân hỏa tính ai. Trời đất bao la tức phụ lớn nhất, chỉ là mặt sau còn có một câu, trên giường không tính. Tam thủy thôn bình tĩnh cũng không có bởi vì cải cách mở ra mà đánh vỡ. Phân song thiên địa lúc sau lại tiến vào mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức sinh hoạt. Ở hàng ngày ở ngoài ruộng cắm song hướng sau. Thiên đã trầm đi xuống. Giang Đại Hữu như cũ cơi hắn kia chiếc cũ xưa xe đạp lui tới với chân trên. Ở hồi thôn trên đường, Giang Đại Hữu đẩy xe đạp một đường hướng trong thôn đi tới. Đại Hữu nghe nói ngươi nữ nhi muốn nước Mỹ đọc sách ra, cùng hắn đồng hành người hỏi. Cũng không phải là sao? Ta không cho nàng đi nàng một hai phải đi, ngươi nói rời nhà xa như vậy làm gì, không chừng một năm đều không thấy được nàng một lần, kia tới tới lui lui đều là ngồi máy bay. phải tốn không ít tiền. Ta cái này đương lão tử không còn dùng được cung không dạy nổi hắn xuất ngoại, cũng may nàng ca so với ta cái này láo tử có bản lĩnh, có thể giúp đỡ mội mội một phen. Đại hữu đừng nói ngươi thực sự có con cháu Phúc, này dưỡng địa nhi nữ một cái so một cái có tiền đồ. Ta nhưng nghe nói nhà ngươi giang triều ở bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn, thủ hạ quản mấy chục người đại lão bản. Lúc trước còn ở trong thôn thời điểm, Ta liền nhìn ra tiểu tử này về sau sẽ là có đại tiền đồ người. Cái gì đại lão bản, ngươi nhưng đừng hạt cất nhắc hắn, giang đại hưu nết miệng cười mà thấy mi không thấy mắt. Muốn nói giang triều ly thôn nhiều năm như vậy, trong thôn có rất nhiều về hắn nghe đồn. Nghe nói hắn đỉnh đầu tiền tùy tùy tiện tiện chính là mấy chục vạn ra vào a kia chính là mấy chục vạn a, đây là sống cả đời liền tưởng cũng không dám tưởng đồng tiền lớn. Bị hắn mang đi ra ngoài cẩu đản cùng cục đá hiện tại nhưng không đều đi theo phát tại sao? Bọn họ cha mẹ gặp người liền nói chính mình nhi tử ở bên ngoài sống mà nhiều dễ chịu, lại kiếm lời bao nhiêu tiền, đến là giang đại hưu so với bọn hắn còn muốn điệu thấp một chút. Cũng không thế nào nói chính mình chuyện của con, trừ phi là bị người hỏi. Lúc trước đều nói nhân gia phong trong nhà hảo hảo đồng ruộng không nặng chạy ra đi không làm việc đàng hoàng, hiện tại xem hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền. mọi người đều đỏ mắt không thôi đại hữu ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi nhi tử bên kia còn thiếu người sao làm nhà ta hữu nhân cũng đi theo hắn làm hai năm thật dài kinh nghiệm giang đại hữu sang sảng cười to ta lần sau giúp ngươi hỏi một chút bất quá chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước nếu là hắn nơi đó không thiếu người kia cũng không nên trách ta không hỗ trợ kia sao có thể a hai người một trước một sau phân biệt xoay quanh. Giang Đại Hữu một hồi ra Dư tú Lệ cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Trong nhà còn tới vài người là Dư tú Lệ nhà mẹ đẻ biểu hình. Giang Đại Hữu vừa hỏi mới biết được đối phương trong nhà tiểu hài tử bị bệnh, trong huyện bác sĩ không có biện pháp, làm cho bọn họ đến Bắc Kinh Đại Bệnh viện xem mới được, đây là tới tìm bọn họ vay tiền tới. Phía trước ở huyện bệnh viện thời điểm cũng đã hoa không ít tiền, hiện tại chuyển tới Bắc Kinh Bệnh viện đi còn không biết là cái thế nào động không đấy đâu. Dư tú lệ là cái tâm hảo, cùng Giang đại hưu thương lượng qua sau, lập tức liền cầm 200 đồng tiền ra tới. Tú lệ, ca cũng không biết như thế nào cảm tạ người, dư thường thịnh méo dư tú lệ cấp tiền một trận đỏ mắt. Đều là thân thích, nói cái gì cảm tạ không cảm tạ. Các ngươi đi Bắc Kinh chính mình cũng muốn chú ý, thành phố lớn không thể so chúng ta tiểu địa phương giảng nhân tình vị. Đến lúc đó ta cấp triều tử gọi điện thoại, làm hắn giúp đỡ giúp đỡ. các ngươi nếu là có cái gì vấn đề đều tìm hắn đều là thân thích cũng có khác cái gì băn khoăn địa phương an khê nhận được điện thoại là ở từ trường học sau khi trở về điện thoại tiếng vang sàn sạt rung động mẹ giang triều còn không có trở về đâu công tác thượng sự tình vội mỗi ngày đều hồi mà vãn ngươi yên tâm chính chúng ta sẽ để ý thân thể các ngươi ở nhà cũng nhiều chú ý nàng cẩn thận phân biệt ống nghe thanh âm tam cứu sao muốn tới bắc kinh xem bệnh a khi nào lại đây mẹ ngươi yên tâm chúng ta sẽ giúp đỡ chăm sóc tam cứu gia hảo vậy các ngươi trước phải an khê đem điện thoại ống nghe bông sau xoa xoa có chút đau nhức cổ buổi tối nàng liền đem việc này cấp giang triều nói ngươi ngày đó vẫn là tận lực chịu nửa ngày thời gian ra tới chúng ta cùng đi nhà ga đem bọn họ tiếp nhận tới bằng không đến lúc đó mẹ lại nên mắng ngươi không lương tâm Kiếm lời liền không nhận bà con nghèo, An Khê dựa ngồi ở trên giường, hài hước mà nhìn hắn một cái. Giang Triều đem trên tay nàng thư rút ra, ném ở trên tủ đầu giường, An Khê chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi không có việc gì lấy ta thư làm gì. Ban ngày xem thì tốt rồi, buổi tối đọc sách đôi mắt không tốt, xem ta không khá tốt. Ngươi có cái gì đẹp, An Khê lẩm bẩm một tiếng. Giang Triều ở trên mặt nàng méo một chút, đem mặt đều niết biến hình. an khê đau tê một tiếng một trưởng đem hắn tay chủ bay ở trên mặt xoa nhẹ lên ta sẽ tận lực chịu thời gian trôi qua nếu ngày đó thật sự có việc gấp người hãy đi trước đem cứu cứu bọn họ tiếp nhận tới ta buổi tối lại bồi bọn họ ăn cơm cho bọn hắn bồi tội giang triều nói đúng rồi ca ca cùng mọi mọi nhà trẻ cuối tuần thứ bảy muốn họp phụ huynh cần thiết đi có nghe hay không an khê quỷ gối trên giường chỉ vào môi hắn nói giang triều nắm lấy tay nàng chỉ Đem người kéo đến trước ngực, ta sẽ đem ngày đó hành trình toàn đầy. Cuối tuần 4 sáng sớm, An Khê liền ngồi xe đi ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa biển người tấp nập, so quá khứ không biết náo nhiệt nhiều ít. Bởi vì đối giang triều bà ngoại ra cái này biểu cứu không có gì ấn tượng, An Khê ở bên cạnh quầy bán quà vật bên trong muốn một chương giấy cứng, dùng đầu to bút ở mặt trên viết dư thường tịnh tên. Mới vừa đi ra quầy bán quà vật, nàng lại phản trở về. Mua một bao đường ở xuất khẩu chỗ đợi lên. Cũ xưa nhà ga trải qua phong sương, nàng dựa vào kia mặt trên tường dùng vôi xoát một hàng chữ to. Ở trong điện thoại, Dư Tú Lệ cùng nàng nói xe lửa là buổi sáng 10 giờ chúng đến, tuy rằng biết xe lửa giống nhau đều sẽ tối nay, nhưng vẫn là đúng giờ tới rồi. Không trung xanh thẳm một mảnh, ánh mặt trời giống kim cương giống nhau lóe. An Khê ở bên ngoài ước chừng đợi hơn một giờ, mới từ trong đám người đem người cấp nhận được. Bọn họ người một nhà liên quan tiểu hài tử tổng cộng bốn người, dư thường thịnh, con của hắn con dâu, hơn nữa một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải Tam cứu, ta là Giang Triều tức phụ, Giang Triều bên kia có cái động thổ nghi thức cần thiết muốn hắn trình diện, xác thật đi không khai thân, bằng không hắn liền chính mình lại đây tiếp các ngươi. Các ngươi tới trước chúng ta nơi đó trụ một ngày, ngày mai liền mang các ngươi đi bệnh viện quả cái hào. Giang Triều ở bên cạnh cho các ngươi thuê cái phòng ở phương tiện các ngươi chiếu cô thủy sinh, An Khê nói phải cho Dư Thường Thịnh đáp bắt tay, đề cái túi. Ta nhớ rõ ngươi, là kêu An Khê đúng không? Lúc trước ngươi cùng Triều tử kết hôn thời điểm ta đã thấy ngươi. Cứu chính mình đề, đề địa chấn, đừng đem ngươi váy làm dơ. Dư Thường Thịnh chắn chắn, cứu đến ít nhiều các ngươi, bằng không này Bắc Kinh trời xa đất lạ, còn không biết làm sao bây giờ đâu. An Khê cười cười. đều là thân thích, hẳn là đây là Thủy Sinh đi, đã lớn như vậy rồi a. Thủy Sinh là cái hấp gầy tiểu tử, tránh ở nàng mẹ nó phía sau có chút sợ người lạ. Dư Thường Thịnh người tức phụ trương hoa quế đối với nàng xấu hổ mà cười cười. Dư Thường Thịnh ở Thủy Sinh trên đầu chụp một cái tát, máng nhìn đến thầm thầm, không biết gọi người đúng không. Tiểu hài tử sẽ nhân sinh rất bình thường, Thủy Sinh thích ăn đường sao? Thầm thầm vừa mới mua đường cho ngươi ăn. An Khê đem đường nhét ở thủy tay mơ bên trong. An Khê kêu hai chiếc xe, Dư Thường Thịnh vội xua xua tay nói bọn họ đi đường liền hảo. Tam cứu, thật muốn đi đường chúng ta đi đến trời tối đều đi không quay về, lên xe đi. Các ngươi ngồi xe lửa cũng mệt mỏi, chờ đem đồ vật buông xuống, ta mang các ngươi đi ra ngoài ăn bữa cơm, sau đó ở tắm rửa một cái nghỉ ngơi nghỉ ngơi. An Khê cùng Dư Thường Thịnh ngồi cùng chiếc xe. Dư kiến nghiệp phu thê mang theo bọn họ nhi tử ngồi một khát chiếc xe. Trên xe, Trương Hoa Quế nhìn ngoài cửa sổ xử quá hình ảnh, Cao Úc bưu đi một trùng trùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đáy lòng không khỏi một trận cực kỳ hâm mộ. Lúc trước, Giang Triều là bọn họ kia làng trên xóm dưới thích hôn khuê nữ đều muốn gả nam nhân, Trương Hoa Quế không gả cho Dư kiến nghiệp trước, cũng không phải không đối Giang Triều manh quá xuân tâm. Bất quá khi đó Giang Triều không còn có cưới vợ ý nguyện, Cho nên nàng ở nàng ba mẹ dưới sự chủ trì gả cho lâm thôn dư kiến nghiệp. Sau lại là ở dư thường thịnh trong miệng nàng nghe được Giang Triều cưới hạ phong đến bọn họ chỗ đó trí thức trẻ. Nàng ăn tết về nhà mẹ để chúc tết thời điểm gặp qua một lần ăn khê. Thật xinh đẹp nữ nhân, quan trọng nhất chính là trên người nàng có một loại khác nhau cùng các nàng khí chất. Nàng từ nàng mẹ trong miệng nghe được một ít về nàng cùng Giang Triều nghe đồn, khi đó đối nàng kỳ thật là khinh thường nhìn lại. thậm chí là có loại cảm giác về sự ưu việt nàng suy nghĩ may mà lúc trước không gả cho giang triều hiện tại trên lệch kéo mà quá lớn nàng liền so tâm tư đều sinh không ra chỉ cảm thấy ở người khác trước mặt lùn một đầu nhìn trên chân cặp kia ma mà phát mau dày vải trương hoa quế rụt rụt chân hoa quế nhi ngày khác ta cũng cho ngươi đi mua thân đẹp quần áo xuyên dư kiến nghiệp nhìn ra thê tử mà quấn bách không khỏi nắm tay nàng nói trương hoa quế đáy lòng lấm áp ngoài miệng lại mang hắn, hài tử xem bệnh nếu không thiếu tiền đâu. Mua cái gì quần áo, trên người quần áo lại không phải không thể xuyên. Dư kiến nghiệp sờ sờ đầu, lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, về sau ta kiếm tiền, cho các ngươi cũng quá ngày lành. Xe kéo một đường xử qua đi, đến địa phương về sau, an khê thanh toán tiền xe đem bọn họ hướng bên trong dẫn. Năm kia thời điểm bọn họ liền ở phụ cận mua cái đống độc lập nhà lầu 2 tầng. phòng ở thắng ở tương đối rộng mở sáng ngời an khê đem bọn họ hướng trong phòng lãnh dư thường thịnh bọn họ có chút câu nệ trong phòng gạch men xứ sàn nhà bị phết đất sạch sẽ mà thẳng phản quang bọn họ một thân phong trần mệt mỏi mà đứng ở cửa không dám tiến ta xem chúng ta vẫn là không vào đi đừng đem sàn nhà cấp dẫm ô huế cứu sàn nhà ô huế còn có thể lại kéo các ngươi thật vất vả tới bắc kinh một chuyến nếu là liền cửa nhà đều không tiến nói Tính bộ răng gì? Chạy nhanh vào đi, liền đem nơi này đường chính mình ra giống nhau. Các ngươi nếu là không tiến vào, chính là đem ta đương người ngoài, kia về sau sự ta chính là cũng mặc kệ a. An Khê giả vờ tức giận nói. Ai, ngươi xem ngươi, chúng ta tiến vào là được. An Khê, ta ở trong thôn thời điểm chính là nghe nói giang triều đương láo bản kiếm đồng tiền lớn, hắn đều là ở vội cái gì a? Dư thường thính hỏi. Làm địa ước khai phá. An Khê trả lời, đến trong phòng bếp cấp vài người đổ mấy chén nước sôi để nguội, Đĩa Úc lại là làm gì đó? Dư kiến nghiệp ở bên cạnh đắc hang, An Khê bình dị gần gũi cũng làm hắn dần dần bung ra tay chân. Hắn cũng khá tò mò Giang Triều làm sự tình, hắn liền muốn biết tùy tùy tiện tiện mấy chục vạn tiền rốt cuộc lại như thế nào kiếm. Cứu, các ngươi cũng đừng đem hắn xem mà quá cao, hắn chính là chuyên môn xây nhà cho người ta trụ. ở công trường thượng cấp thêm khối gạch liền tính xem mà khởi hắn có phải hay không liền cùng chúng ta thôn cái kia lão lưu đầu giống nhau tìm một đám người sau đó chuyên môn cho người ta xây nhà a không sai biệt lắm an khê cười tủm tỉm gật gật đầu chính là lão lưu đầu một năm có thể kiếm cái 100 đồng tiền đều tính không dậy nổi cho người ta xây nhà thật có thể kiếm cái mấy chục vạn dư kiến nghiệp nghi hoặc mà thầm nghĩ dư thường thịnh lần đầu ngủ ở rời nhà xa như vậy địa phương Hắn nằm ở trên giường, nhìn trên nóc nhà đại đèn nửa ngày ngủ không yên. Nay trong thành cùng trong nhà đầu không giống nhau địa phương quá nhiều, làm hắn thực không thói quen, bất quá Giang Triều một nhà chiêu đãi vẫn là làm hắn trong lòng ấm áp Giang Triều kia tiểu tử không quên buồn, vẫn là cùng lúc trước giống nhau tôn kính bọn họ này đó lao ra hỏa. Hắn tiểu tử thượng nói, biết hắn thích uống rượu sái, riêng còn mua hai bình chuyên môn bồi hắn uống. Cùng trong nhà rượu giống nhau liệt, bởi vì vừa mới uống nhiều quá rượu hắn hiện tại miệng có chút làm lợi hại bất quá rốt cuộc không phải chính mình trong nhà hắn cũng không hảo tự mình hạt đi nhịn một chút vẫn là có thể quá khứ ngay hôm sau an khê lên thời điểm dư thường thịnh đã sớm đi lên đang ở nơi đó quét rác an khê vội tiến lên muốn cướp cái chổi biên nói tam cứu ta tới ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi dư thường thịnh vội đem nàng hướng bên ngoài đẩy, ta buổi sáng lên thói quen quét rác Ngươi nếu là không cho ta quét, ta cả người đều không được tự nhiên, ngươi nhường một chút, ta đều mau quét xong rồi, ngươi cũng đừng tới nhúng tay. Giang triều đâu, còn không có khởi sao. Dậy sớm, 5 giờ nhiều thời điểm liền đi công ty, An Khê nói. Sớm như vậy, cơm sáng cũng chưa ăn đi, như vậy không thể được, cơm sáng không ăn đối dạ dày không tốt, chúng ta không thể vì kiếm tiền liền đem chính mình thân thể dày xéo. Ngươi lần tới nhưng đến hảo hảo nói một câu hán. Sẽ ăn, hắn công ty bên kia sẽ cung cơm, ngươi đừng lo lắng hắn, như vậy đại người sẽ chiếu cố hảo tự mình. An Khê nói, dung cầu đàn nói tới nói, ở Hoa An làm, không biết so địa phương khác vất vả nhiều ít, có đôi khi kiến trúc bộ vì đổi bản vẽ thường xuyên muốn tăng cà thêm giờ công tác. Nhưng Giang Triều cấp tiền lương cao, phổ biến muốn so ngành sản xuất trình độ cao hơn một đoạn, phúc lợi đãi ngộ cũng hảo. Mấu chốt nhất Hoa An quan liêu khí không có như vậy trọng. Giang Triều làm công ty tối cao người lãnh đạo cũng thường xuyên theo chân bọn họ ăn ở bên nhau. Chiều ca, ngươi ăn chén cháo liền xong rồi, bánh bao ngươi đều không ăn sao, cậu đản cắn một ngụm bánh bao thịt hỏi. Không ăn, đêm qua uống lên chút rượu, hiện tại dạ dày hư ăn không vô đồ vật, xây dựng bộ bên kia một kỳ công tác tiến triển mà thế nào, Giang Triều nói. Nhắc tới công tác sự tình, cậu đản thái độ một chút đoan chính lên, thu hồi cợt nhà thái độ. cho hắn cẩn thận nói xây dựng bộ công tác tiến triển. Nói xong lúc sau, hắn vẫn là nhịn không được bỏ thêm một câu, ca, ngươi vẫn là đến chú ý thân thể, ngươi như vậy mỗi ngày cùng người uống này thân thể sớm hay muộn muốn uống suy sụp đi, an khê đều không nói ngươi sao. Giang Triều xoa xoa khỏe mắt, ngày hôm qua Tam cứu lại đây, cùng hắn uống lên mấy chén, không phía trên. Dù sao chính ngươi đương điểm tâm, rượu vẫn là uống ít điểm hảo, đừng quá liều mạng. Hán điểm điểm cái bàn nói. Đã biết, bánh bao ngươi cầm đi ăn, đúng rồi, cậu đảng, cuối tuần cuối tuần thiên cùng hương thịnh công ty có một hồi thương nghiệp đàm phán, ngươi thay thế ta qua đi, đem sắp xếp hợp đồng theo chân bọn họ nói xuống dưới, những cái đó hợp đồng điều khoản một bước đều không thể làm, được không? Yên tâm giao cho ta đi. Cậu đảng cận nhà mà kính cái không lớn đứng đắn lễ, ngậm bánh bao liền ra cửa. Đến ngoài cửa thời điểm, hắn ướt ngực. Sửa sang lại một chút căn bản không có cổ áo, khi thế mười phần triệu làm công khu đi đến. hắn vô vô một cái đang ở vẽ người trẻ tuổi bà vai, người trẻ tuổi mang một bộ kính đen, ánh mắt ngơ ngác một mục. Cậu đàn lại biết này không chấp mắt người là cái lợi hại nhân vật, thanh hoa tốt nghiệp, họa kiến trúc bản vẽ kia kêu, kêu một cái lợi hại, là một nhân tài. Mắt kính, chiều ca nói ngươi cái kia trung tâm quảng trường quy hoạch đồ làm không tồi, chờ thăng chức tăng lương đi. Mắt kính lý cũng chưa để ý đến hắn liếc mắt một cái, thẳng ở trên bản vẽ viết viết vẽ vẽ. Cậu đàn sơ soạn một phen du đầu, tập đi vài cái miệng, hải. Tiểu tử rất lợi hại nha. Đối lao tử hờ hững, biết ta không dám chịu ngươi đúng không? Tiểu giang tổng, nếu ngươi lại quấy giày ta công tác, ta chỉ có thể hướng đi giang tổng khiếu nại ngươi, đôi mắt nghiêm trang mà nói. Hành hành hành, ngươi lợi hại, cậu đàn đặt ngông đôn ngồi ở bên cạnh vị trí thượng. Bên cạnh viên chức đều nghẹn miệng cười. Cười, buông ra thanh cười, đừng cho nghẹn ra bệnh tới, bằng không các ngươi lại nên hướng Giang Tổng nói ta nói vậy Quả nhiên hắn tiếng nói vừa dứt lập tức liền nên đón một đợt hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Cậu đản sờ sờ cái mũi, giống cái kia mắt kính, so với hắn còn ngữ bức, kia đều là Giang Triều Kim Ngật Đáp, thiếu một cây mao đều phải tìm hắn hỏi. Cách một phiến môn, Giang Triều đóng sẽ đôi mắt, phục lại mở. Văn phòng cái bản trước bày An Khê mẫu tử ảnh chụp. Hắn đem ảnh chụp bắt được trước mặt, trên mặt ra tươi cười. Ăn xong cơm sáng về sau, An Khê liền mang theo dư thưởng thịnh người một nhà đi bệnh viện. Bệnh viện tới tới lui lui không ít người, xếp hàng chỗ bài rất dài đội ngũ ở nơi đó. Xem An Khê muốn tới phía trước đi xếp hàng, Trương hoa quế vội theo đi lên. An Khê, người giúp lớn như vậy vội đã đủ ngượng ngùng, xếp hàng để cho ta tới là được. Ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Kia hành, ngươi bài, An Khê cũng không cùng nàng đã làm nhiều chối tử. Đem người một nhà ở bệnh viện dàn xếp xuống dưới lúc sau, An Khê đứng ở đầu giường bên cạnh, bệnh viện nước sắt trùng hương vị phi thường nồng đậm, mấy bài giường bệnh bại ở bên nhau, ngoài cửa sổ đầu là một viên cây dương. Tam cứu, ta đợi lát nữa trường học còn có chút việc, cho nên không thể ở chỗ này cùng các ngươi, các ngươi nếu là có việc, Liền đi cố vấn đài tìm điền miêu miêu hộ sĩ, nàng là ta bằng hữu ta cùng nàng chào hỏi qua, có việc sẽ chiêu ứng của các ngươi. Ta quá hai ngày lại đến xem các ngươi, có quả có việc gấp liền gọi điện thoại, tới nhà của ta tìm ta cũng đúng. An Khê đi ra phòng bệnh sau, trương hoa quế đột nhiên chạy ra tới, hô nàng một tiếng. An Khê, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, thật sự không biết nên như thế nào tạ ngươi, đây là thủy sinh ở nhà chính mình làm châu chấu. Nói muốn tặng cho đệ đệ mội mội chơi. trương hoa quế đem đồ vật nhét ở nàng trong tay đầu về sau. Liền chạy về phòng. An khê nắm châu chấu trên mặt lộ ra cười nhạt. Thủy sinh, ta giúp đệ đệ cùng mội mội cảm ơn ngươi lễ vật. An khê một lần nữa trở lại cạnh cửa. Chiều hắn dơ dơ lên tay. Thủy sinh trên mặt lộ ra ngượng ngùng cười. Ngăm đen khuôn mặt hiếm thấy có thể thấy thấy nhàn nhạt hồng. Thẳng đến rất nhiều năm sau. Thủy sinh vẫn như cũ nhớ rõ ngày đó. Thầm thầm con quang xuất hiện ở bệnh viện cửa, đối với hắn ngầm có ý cổ vũ tươi cười. Khi đó hắn tuy rằng còn không hiểu lắm sự, nhưng biết kia cười là làm người thoải mái, trong lòng ấm rào rạt. An khê buổi chiều thời điểm có tốt nghiệp chụp ảnh chung, buổi tối là lớp tụ hội, nàng về nhà sau thay đổi một kiện màu trắng in hoa váy, đem đầu tóc tùy ý chắt ở sau đầu, dẫn theo bao vội vàng ra cửa. Buổi chiều thời điểm, bọn họ ban ở sân thể dục thượng tập hợp. nam sinh đã sớm từ khu dạy học dọn không ít ghế xuống dưới đệ nhất bức ảnh là đại gia ăn mặc áo bờ lật trang chiếu bởi vì lớp học nàng thuộc về nhất lùn kia nhất lưu cho nên bị an bài tới rồi đệ nhất bài ngồi dưới đất mặt sau kia một loạt liền ngồi tất cả đều là lao sư an khê đối với màn ảnh bảo trì mỉm cười liền chụp mấy tấm mặt nàng đều sắp cứng đờ an khê ngươi như thế nào không đem hai tiểu hài tử mang lại đây cùng nhau chiêu a Lưu Dương từ trên ghế nhảy xuống cười to nói. Ngươi giúp bọn hắn đi đi học sao. An Khê đáp. Người bên cạnh nháy mắt đều cười. Một người tiến lên ôm Lưu Dương bả vai cười nói. An Khê, ngươi nhưng đến đem ngươi nữ nhi xem trọng. Tiểu tử này ý đồ gây rối. Đi ngươi đại gia, Lưu Dương đẩy hắn một cái tác. Muốn nói để cho lớp học người giật mình sự chính là An Khê kết hôn sự tình. Việc này vẫn là bị bọn họ ban hạ thu truyền ra tới. Nói nàng ở nhà trẻ tiếp nàng đệ đệ thời điểm nhìn đến An Khê, hai cái tiểu hài tử kêu nàng mụ mụ Nàng lúc ấy hỏi thời điểm, An Khê là có thừa nhận. Sau lại sự tình đã bị truyền khai, trung y hệ học bá An Khê kết hôn thành sự thật, không biết bị thương nhiều ít thiếu nam tâm. Bất quá cũng làm rất nhiều đối nàng có điểm ý tứ nam đều thu tâm tư, ngược lại đầu hướng người khác ôm ấp. An Khê, ngươi có thể giúp ta viết câu tốt nghiệp nhắn lại sao? Hạ Thu tiến lên có chút không xác định hỏi. Nàng cùng An Khê quan hệ không được tốt lắm, An Khê luôn luôn không thế nào lý nàng, nàng vẫn luôn đều ở đơn phương cùng nàng phân cao thấp, bất luận là thành tích thượng, vẫn là ở trường học được hoan nên trình độ. Bất quá thực hiển nhiên, nàng liền tính lại nỗ lực, cùng nàng vẫn là kém không ít, nàng liền dương lan lan đều so bất quá. Nàng đã tìm lớp học tất cả mọi người viết qua, liền kém An Khê. An Khê từ nàng trong tay tiếp nhận bút, Sau đó ở chỗ chống địa phương bay nhanh viết xuống, tiền đồ vô ưu sơ tâm không thay đổi. Cuối cùng mới thiêm thượng chính mình đại danh, đem vợ trả lại cho nàng. An Khê, ngươi tìm được tiếp thu ngươi hộ khẩu bệnh viện không có, Hạ Thu hỏi. An Khê gật gật đầu, gần nhất lại làm lưu giáo sự tình, không biết có thể hay không lưu lại. Hạ Thu há miệng thở dốc phải biết rằng trường học lưu giáo danh ngạch là hữu hạn một cái hệ chỉ có ưu tú nhất một hai cái học sinh có thể lưu lại. Kia khá tốt, Hạ Thu sau khi nói xong vội vàng đi rồi. Buổi tối, Lưu Dương cùng mấy cái nam sinh chuyển đến một đống lớn ăn uống, địa điểm liền ở trường học sân vận động một cái trong căn phòng nhỏ, nơi sân bị trước tiên bố trí hảo, hoa tươi, khí cầu, giải lụa rực rỡ. Lưu Dương không biết từ nơi nào mượn cái ra đi ô lại đây, ra đi ô ly chính phóng đặng lệ quân ca. Vì xây dựng không khí, bọn họ còn chuyên môn đem đèn đóng, điểm vài chi ngọn nến. Mọi người dọn cái ghế ngồi vây quanh ở bên nhau, Lưu Dương tìm cái uống dư lại nước có ga cái chai, hắn gõ gõ cái chai, đặt ở chính giữa nhất, cười quái dị nói, chúng ta tới chơi trò chơi, cái chai chuyển tới ai ai liền đi lên biểu diễn tiết mục, không chịu lên đài cũng đúng, yêu cầu trả lời đại gia một vấn đề, chơi xấu đều kéo muốn kéo đi ra ngoài đánh chết, không thành vấn đề đi. Đại gia nhất trí trả lời không thành vấn đề, An Khê kinh ngạc liếc hắn một cái, không nghĩ tới hắn còn rất thời thượng, cùng chân tâm thoại đại mạo hiểm có mà liều mạng. Cái chai xoay lên, đại gia nhiệt tình càng thêm tăng vọt lên, cũng dần dần sẽ khai một ít vui đùa lời nói, tỉ như mổ mũ có phải hay không thích lớp học ai, nếu là hai người đối lẫn nhau đều có ý tứ, liền sẽ ngượng ngùng lướt nhau, sau đó lại e lệ mà đem đôi mắt rời đi. An khê xem như tương đối may mắn cái kia, bởi vì chơi mười mấy luôn một lần cũng chưa đến phiên nàng. có mấy lần cái trai vừa lúc từ nàng trước người lưu đến hạ một người đi nơi nào rồi lưu dương liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm cái trai hắn trong lòng lén lút mà muốn cho an khê đi lên khiêu vũ đâu ai làm nàng lúc trước tân sinh khai giảng liền nhảy kia một lần lúc sau vô luận nàng như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nàng đánh chết cũng không chịu lại nhảy hiện tại liền mau tốt nghiệp liền trông cậy vào nàng lần này đâu hắn đem cái trai vừa chuyển nhìn chằm chằm bình khẩu chuyển a chuyển An Khê, Lưu Dương ở trên đùi chụp một cái tát, An Khê bị hắn hoảng sợ, nhìn vừa vặn tốt ngừng ở nàng phía trước cái chai, nàng có chút vô ngữ cứng họng. Người đi biểu diễn tiết mục đi. Lưu Dương mắt trông mong mà nhìn nàng. Nếu không phải biết thứ này đối ai đều bộ dáng này, An Khê đều phải hoài nghi hắn có phải hay không thích nàng. Người khác là thiên nhiên ốc, này chỉ chính là thiên nhân xuẩn, hoàn toàn không được cứu trợ. Ta trả lời vấn đề. An Khê một câu liền đem hắn si tâm vọng tưởng cấp đánh vỡ. Cấp điểm mặt mũi bằng hữu, ngươi liền đi lên nhảy cái vũ hội thiếu khối thịt, Lưu Dương vẻ mặt đau khổ nói. Ta trả lời vấn đề, An Khê xem cũng không thấy liếc mắt một cái, nàng đối đứa nhỏ này chỉ số thông minh đã hoàn toàn không ôm mong đợi. Sở dĩ sẽ lựa chọn trả lời vấn đề, là bởi vì biết này đàn người trẻ tuổi mọi người đều là muốn mặt người, cơ bản sẽ không hỏi quá khác người vấn đề. Ít nhất lấy trước mắt tình thế tới xem, những cái đó vấn đề nàng đều tiếp đất trụ, trả lời lên, hoàn toàn không có chướng ngại. Ta tới hỏi, ta có cái vấn đề, hạ thu tích cực mà nhấc tay nói, người khác thấy thế cũng đều đem vấn đề ném cho nàng hỏi. An khê, ngươi ái nhân là làm gì đó? Hạ thu hỏi ra vấn đề này, những người khác cũng đều đầu lấy hứng thú tươi cười. An khê ngày thường không lớn nói sự tình trong nhà, người khác hỏi nàng thời điểm nàng chỉ là cười cười. Cơ bản sẽ không thâm nhập nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng muốn biết vị nào có thể đem bọn họ chung ý gì hệ nữ thần tâm cấp bắt đi. Kiến phòng ở, nàng cười nói. Kiến trúc công nhân A. Kia khá tốt, 36 nghề nào cũng có chẳng nguyên, trước kia muốn làm công nhân đều không nhất định có thể đương thượng đâu. Hạ thu nhấp môi cười nói. An khê chớp chớp mắt, là khá tốt A. Trên tường thời gian vội vàng sẽ qua, lớp tụ hội thực mau liền tiếp cận kết thúc. Đại gia sôi nổi rơi lệ từ biệt, liền an khê đều có chút phiền muộn. Rốt cuộc đại học mấy năm, tóm lại là một đoạn khó quên trải qua. Liền luôn luôn đối nàng không thế nào hữu hảo hạ thu, đều cho nàng một cái thiệt tình tươi cười. Nàng vui sướng nơi phát ra tự với ở an khê nơi này thắng lần này. Mấy năm nay bị nàng đệ nặng đánh oán khí cuối cùng được đến một chút trừ giải. Đồng thời nàng đối tương lai cũng tràn ngập tự tin, nàng sẽ ở sự nghiệp cùng hôn nhân thượng siêu việt nàng. an khê cũng cởi cho nàng một cái ôm như vậy vì đại học sinh hoạt họa thượng một cái câu nói đinh linh linh đi học tiếng chuông vang lên ngữ văn lão sư dưới nách kẹp sách giáo khoa từ trên hành lang đi dạo đến trong phòng học mặt hắn trôn tinh quang đôi mắt ở phòng học bên trong băn khoăn một vòng trên chỗ ngồi một đám học sinh tiểu học đôi tay giao điệp đặt ở bàn học thượng ngực cao thẳng hôm nay chúng ta thượng viết văn khóa ta mộng tưởng Lao sư bay nhanh ở bảng đen thượng viết xuống bốn cái chữ to, ngăm đen bảng tử siêu siêu vẹo vẹo treo ở phát hoàng mặt trên thượng, bảng đen mặt trên là dán hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Bên cạnh còn có còn dán một chương giấy khen, giấy khen ngày là 97-53 tháng số 8. Lao sư làm dẫn đường lúc sau, liền cao cao ngồi ngay ngắn ở trên bục giảng mặt, này tiết khóa liền viết 300 tự tan học sau giao. Trên bục giảng, một mạt khăn quàng đỏ ở trong gió tung bay. mười mấy tuổi tiểu hài tử ăn mặc chỉnh tề giáo phụ, đối với phía dưới đồng học cao giọng nghiệm ta mộng tưởng là làm trung quốc nhất có tiền người trụ đại biệt thự khai siêu xe sau đó mua ăn không hết keo que hắn một nghiệm câu này trên chỗ ngồi đồng học thực không cho mặt mũi phát ra một trận cười ầm lên lao sư dùng một đồng ở trên bàn hung hăng gõ vài cái cười cái gì cười các ngươi đi lên nghiệm giang phát tải người tiếp tục hắn mập mạp mặt cổ vài cái sau lại bắt đầu niệm lên Ta ba mẹ nói, giống nhau có tiền không được, phải hướng chúng ta thôn đi ra giang triều thúc thúc giống nhau, kiếm hoàn toàn người trong nước dân tiền sau, lại đi kiếm toàn thế giới người tiền. Nghiệm xong sau, giang phát tài triều toàn ban đồng học cúc một cung, ngữ văn lão sư chụp một cái tắt hắn cái ốc. Suốt ngày nghĩ phát tài, người ba mẹ thật đúng là chưa cho ngươi lấy cái tên hay. Tam thủy thôn tiểu học mỗi người từ nhỏ đến lớn đều có hai cái mộng tưởng, một cái là khảo thanh hoa bắc đại. một cái là lớn lên đương đại lão bản tivi phía trước giang phát tài đôi mắt mở to mà lão đại nhìn xuất hiện ở tivi bên trong xuất hiện người người nọ khỏe miệng ngậm cười ánh mắt thâm thúy yên ổn tùy ý đứng ở nơi đó chu thâm lại giật tán cường đại khí tràng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đem sở hữu chú mục đều hấp dẫn qua đi giang thúc thúc giang phát tài vũ xuống tay ở trên giường nhảy dựng lên hoa an quảng trường tận cùng bên trong có một gian thư đi Thư đi vị trí cũng không thu hút, nơi sân cũng không lớn, bên trong bảy thiếu nhập vách tường giá sách, mặt trên bảy biện các loại thư tịch, vào tiệm khách nhân có thể tùy ý lấy quyển sách tìm vị trí ngồi xuống, chính là ngồi cả ngày, cũng không có người sẽ đuổi người, đương nhiên vào tiệm người cũng có thể điểm một ly trà hoặc là cà phê. Bên trong chỉ có một vị phục vụ sinh, Lão Bản Nương ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, bất quá mặc kệ là Lão Bản Nương vẫn là phục vụ sinh đều không thế nào phản ứng người. Nếu ngươi muốn tiến lên chủ động tìm bọn họ đáp lời Các nàng cũng đều sẽ gương mặt tươi cười tương đái Nhà này thưa đi ở Hoa An Quảng Trường tồn tại 10 năm Ai cũng không rõ ràng lắm này Nhìn như không kiếm tiền tiểu điếm là như thế nào Ở một chúng nhãn hiệu hàng xa xỉ trung lập đủ không ngã Nhu hòa ánh đèn hạ Nữ nhân đem tân phao trà xanh đẩy đi ra ngoài Màu trà thanh triệt đãng nhàn nhạt sóng gợn Nữ nhân nhìn như 30 tuổi tả hữu Cười mà khai thời điểm cái chán sẽ xuất hiện một đạo nếp nhăn. Trên người không phải bất luận cái gì nước hoa hương vị, mà là nhàn nhạt trung dự vị. Đây là cái khí chất sạch sẽ, cử chỉ ưu nhã nữ nhân. Ở hỗ trợ phao một ly trà lúc sau, nàng liền cầm thư nhìn lên. Hoa an quảng trường lầu một là kim sức cửa hàng, hai thiếu nữ ghé vào kim sức cửa hàng trước quay mặt, đôi mắt không ngừng chuyển. Nhân nhân, cái này vòng cổ thật xinh đẹp. Ta cảm thấy cấp bá mẫu làm sinh nhật lễ vật khẳng định thực thích hợp. Giang nhân trần nhìn mắt giá cả, không khỏi dưới đáy lòng đầu lắc lắc đầu. Nhân nhân, không mua sao? Ta mẹ ngày thường không thích mang loại đồ vật này, ngại trói buộc. Kỳ thật nếu là tiền không đủ nói, ta có thể cho ngươi mượn nô kiều kiều hỏi. Nô kiều kiều trong nhà tương đối có tiền, trong nhà có vài toà quạng. Bọn họ phòng ngủ tổng cộng 8 người, nàng liền cùng Giang nhân trần quan hệ tương đối hảo. Nói như thế nào đâu, nàng bởi vì trong nhà tương đối có tiền, ngày thường tiêu phí cũng tương đối cao, mọi người đều không muốn cùng nàng đi cùng một chỗ. Một phương diện là bẩn phú đối lập sẽ làm bọn họ trong lòng không cân bằng, một phương diện lại cảm thấy nhà nàng bất quá là nhà giàu mới nổi cũng không có gì ghê gớm. Cũng chỉ có Giang Nhân Trần cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Giang Nhân Trần cá tính tương đối đối nàng ăn uống, nàng tương đối chân thật, không có người khác như vậy hai mặt, thu nàng chỗ tốt sau. Mặt ngoài cùng ngươi hảo đến cùng cái gì dường như, sau lưng lại mắng ngươi còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao. Hơn nữa Giang Nhân Trần nàng mụ mụ là bọn họ trường học y gì học bộ giáo thụ, bọn họ tiếng trung hệ học sinh tuy rằng không có nàng khóa, nhưng Giang Nhân Trần mang nàng đi cỏ quá một tiết khóa, nàng mụ mụ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, thực ưu nhã, cùng nàng đứng chung một chỗ thời điểm, không giống mụ mụ càng giống tỉ tỉ. Nô Kiều Kiều khi đó mới biết được Giang Nhân Trần trên người cái loại này bình thản thanh đạm là từ đâu tới, giống loại này trong nhà bồi dưỡng ra tới hải tử đều sẽ không kém đi nơi nào. Giang Nhân Trần lắc đầu, không cần Kiều Kiều. Vậy ngươi nếu là khi nào thiếu tiền liền cùng ta nói tốt đi? Hành, nếu là không có tiền nói ta khẳng định hỏi ngươi mượn. Đi dạo lâu như vậy, ngươi mệt mỏi không có, nếu không chúng ta đi ái phòng sách ngồi ngồi xuống. Nói hai người thừa thang máy chạy lên lầu. Đi đến ái phòng sách cửa thời điểm, bên trong ánh đèn nhu hòa như là bịt kín một tầng khinh bạc sương mù. Nhân nhân, kia không phải mẹ ngươi sao? Nô Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi. Giang nhân trần chiều nàng thở dài một tiếng, đối nàng chỉ một vị trí, mới tay chân nhẹ nhàng mà hướng An Khê ngồi vị trí đi qua. Nàng ở nàng sau lưng ngừng lại, sau đó cong lưng hô một câu, An Khê nữ sĩ. An Khê tay run một chút. Trang sách thêm một tiếng kéo ra thật dài một cái khẩu tử, nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn hủ chết ta sao? Giang nhân trần cười hì hì ôm lấy nàng cổ, ngươi không phải muốn đi tham gia đồng học sẽ sao? Như thế nào còn ở nơi này? Muốn buổi tối đâu? Ta tham gia đồng học sẽ như thế nào ngươi so với ta còn sốt ruột, tiểu kiều muốn uống cái gì? An khê nghiêng đầu nhìn về phía ở kệ sách thượng siêu tầm tiểu cô nương. An lão sư, ta uống cà phê thì tốt rồi. Ma cà phê đậu là kiện kiên nhẫn sống, An Khê trên tay đều đều xử gắng sức. Giang nhân trần ngồi ở bên cạnh ghế trên, đầu đáp ở trên mặt bàn, thiên đầu cười nói, ba ba nói, mụ mụ tương đối buồn, muốn ta ngày thường xem cho ngươi. An Khê ở nàng trên đầu gõ một chút. Giang nhân trần vuốt đầu vẻ mặt đau khổ nói, An Khê nữ sĩ, rất đau. Liên biết cùng ngươi ba suốt ngày không học giỏi, đi bồi ngươi đồng học đi, đừng ở ta phía trước trước mắt. Nga ra đây đi rồi. Cách đó không xa hai mẹ con như là đang nói lặng lẽ lời nói, nô kiều kiều đang xem cửa sổ vị trí ngồi định. Nàng nhìn hai người liếc mắt một cái, mẹ con hai có một loại rất giống, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, thô thô xem ra lại thực dễ dàng khác nhau. Giang nhân trần trên người là thanh xuân tinh thần phân chấn, mà an Lão sư trên người càng nhiều là thời gian lắng đọng lại sau dấu vết. Không biết hai người nói gì đó, giang nhân trần chiều nàng vây vây tay, Sau đó bưng hai ly cà phê hướng nàng đã đi tới. Nhân nhân, ngươi cùng mẹ ngươi quan hệ thực hảo A. Nô kiều kiều bưng cà phê uống một ngụm. Cà phê so nàng ngày thường uống mà đều phải hương, nàng lại uống một ngụm. Đúng vậy. Chúng ta là bằng hưu A. Kỳ thật ta mẹ đặc biệt đấu trĩ, cùng chúng ta cãi nhau liền chơi xấu. Nàng chính là ở bên ngoài trang mà hảo. Giang nhân trần tạp đi một chút cái miệng nhỏ nói. Thật hâm mộ ngươi. Ta mẹ ngày thường đối ta thực nghiêm khắc, ta ở nàng trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn, nô kiểu kiều nói. Ta ba nếu là sinh khí lên, ta cũng đại khí cũng không dám xuyễn, nàng chấp chớp mắt cười nói. Hai người liếc nhau sau, không khỏi đều nở nụ cười. Nô kiểu kiều rất ít nghe rằng nhân trần nhắc tới nàng ba, bất quá nàng ra cảnh hẳn là không tồi, ít nhất từ nàng lời nói cử chỉ chung vẫn là có thể nhìn thấy ra. Nhân nhân, người ba là đang làm gì? Nô Kiều Kiều hỏi, nói ngươi khả năng không tin. Ta ba là Giang Triều, Giang Nhân Trần tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói. Nô Kiều Kiều trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi ba nếu là Giang Triều, ta đây ba chính là chủ tịch. Giang Nhân Trần cười tủm tỉm gật gật đầu, nguyên lai ngươi ba so với ta ba còn lợi hại. Kết quả lại bị Nô Kiều Kiều quăng một cái xem thường, muốn nói Giang Triều cũng coi như là cái truyền kỳ nhân vật. Ngắn ngủn 20 năm thời gian từ một cái một nghèo hai trắng nông thôn tiểu tử dốc sức làm đến bây giờ địa ốc nghiệp cá sấu khổng lồ, năm trước tài sản đánh giá thời điểm, càng là trực tiếp bước lên nhà giàu số một vị trí. Nô kiểu kiều nàng ba tuy rằng cũng có tiền, nhưng là cùng giang triều so sánh với cùng buồn không ở một cái lượng cấp thượng. Nhân nhân, ta cảm thấy ngươi ba hẳn là rất lợi hại, có thể đem an lão sư cưới về nhà người hẳn là sẽ không kém. Đúng vậy. Ta đều nói ta ba là Giang Triều, có thể không lợi hại sao? Hảo, người ba là Giang Triều được rồi đi. Nô kiểu kiều bất đắc dĩ mà gõ một chút nàng đầu. Giang nhân trần ôm đầu cười nói, ta mẹ nói ta ba cho người ta xây nhà, ở Hoa An Điền Sản làm việc. Ta nghe người ta nói tiếng Hoa An Điền Sản so người bình thường tiến quốc sĩ còn muốn khó đâu. Bên trong đái ngộ đặc biệt Hảo có phải hay không? Đặc biệt vất vả, nàng đữ môi. Tốt nghiệp mười mấy năm, hiện giờ rảo bước tiến lên bốn mươi tuổi đại môn, An Khê cũng không khỏi cảm khái năm tháng không buông tha người, không khỏi đối chính mình cười cười. Trên giường bãi chính là bọn họ đã từng giáo phục, An Khê đem giáo phục mặc ở trên người, một lần nữa trở lại trước gương mặt. Giáo phục như cũ là vừa người, nàng đem chát dây buộc tóc xả xuống dưới, tóc hoàn toàn rơi rụng xuống dưới, đem nửa khuôn mặt đều che khuất. Thời gian đối nàng tương đối hậu ái, không có ở trên mặt nàng lưu lại nhiều ít dấu vết. Kia Trương bảo dưỡng thích đáng mặt tuy rằng không có thiếu nữ như vậy tiều nộn, nhưng lại cũng không nên là thuộc về một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Năm nay là tương đối đặc thù một năm, các nàng nên đón nhân sinh vận mệnh biến chuyển thứ 20 năm. Bọn họ ước hảo là muốn ở năm nay lại tụ một lần. An khê thử chát hai cái bím tóc đặt ở trước người, nàng không khỏi cười khẽ ra tiếng, như vậy trang điểm tựa hồ có điểm giả nộn hiềm nghi. Bất quá nàng thật sự có chút hoài niệm đã từng thanh xuân bộ dáng, nàng đem đặt ở đầu giường ảnh chụp cầm lấy tới nhìn vài lần, 20 năm trước, hơn 20 tuổi bộ dáng. Đem đồ vật đều thu thập hảo sau, hóa cái trang điểm nhẹ, An Khê liền ra cửa phòng. Mở cửa thời điểm, vừa lúc gặp phải từ bên ngoài trở về Giang Triều. An An, Giang Triều ánh mắt hơi ảm. An Khê này thân giả dạng làm hắn cảm thấy như là một chút về tới 20 năm trước. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, An Khê đổi giày nói. Đi đồng học sẽ sao? Hắn hỏi. Ân, Ta đưa ngươi qua đi. Ta chính mình đánh xe qua đi thì tốt rồi, An Khê nói. An Khê mới vừa đem cong lưng đem gót giày để ra đi lên, Mỹ mắt thoáng liếm hạ, có một loại không chút để ý thân hình bị che đậy ở tùng suy sụp giáo phục dưới, nhìn không ra quy mô, An Khê đứng dậy thời điểm giang chiều từ sau lưng ôm lấy nàng. thiên quá muộn ta không yên tâm ngươi một người đi ra ngoài hào đi bất quá ngươi không xuất hiện ở ta đồng học trước mặt thì tốt rồi an khê bĩu môi ta liền như vậy lấy không ra tay giang triều thanh âm chấm thấp đặc biệt người đến trung niên sau càng như là thấp minh tiếng trống an khê đối hắn trước nay là không có chống đỡ lực từ này là này nam nhân càng ngày càng biết như thế nào trêu chọc nàng tâm viên y mã nàng hiện tại chân có điểm mềm Ngươi cũng biết chính mình lấy không ra tay a, Ra lại ngứa đúng không? Giang Triều ở nàng bên thai cọ cọ, dâu có chút chắc người. An Khê cười đẩy đẩy hắn, phải đi liền chạy nhanh đi a, Đến muộn không tốt. An Khê ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Giang Triều nghiêng đi thân giúp nàng đem đai an toàn hệ thượng. Đèn xe chỉ là nhu hòa màu vàng, An Khê trên mặt má lún đồng tiền muốn thường lui tới thâm thượng vài phần, 20 năm thời gian cũng đủ thay đổi rất nhiều đồ vật. Chỉ có nàng vẫn luôn đều dừng hình ảnh ở 20 tuổi. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Triều dùng rất sâu tầm mắt nhìn nàng, hắn màu đen trong mắt có một cái tiểu lốc xoáy. Làm sao vậy? An Khê hỏi. Giang Triều mặt ở nàng trước mắt đột nhiên phong đại, ấm áp môi rán đi lên, ở trên môi nhẹ nhàng cắn lên. An Khê ôm lấy hàn bối, từ hắn tới ra tăng nụ hôn này. Hai người hô hấp dần dần trọng lên, sau một lúc lâu, Giang Triều mới buông lỏng ra môi, An An. Ta có cùng ngươi đã nói ngươi thật xinh đẹp sao? Ngươi đã nói sao? Đã quên, an khê trong mắt lóe thủy quang, đôi mắt cong thành một cái tuyến. Ngươi thật xinh đẹp, giang triều ở miệng nàng thượng ấn một cái nhợt nhạt hôn, sau đó giẫm một chân chân ga, làm xe chuẩn ra ga ra. Đại ca, ngươi ba đều đem tiểu cô nương mang về nhà chơi, ngươi đều không nội sao. Nếu là lại lộng đứa con hoang về nhà, ngươi ở nhà địa vị đã có thể nguy ngập nguy cơ. Giang Tiểu Đông sở sở cảm, nếu như bị mẹ nó biết hắn ba dám ở bên ngoài tìm nữ nhân, còn như vậy Quang Minh chính đại mang về nhà, phòng trưng ngày hôm sau đầu bản đầu để chính là mộ biết xí nghiệp ra chết thảm đầu đường không người nhặt xác. Giang Quyết Minh đứng ở lầu hai trên ban công như suy tư gì, gương mặt kia cùng Giang Triều có 5 phần tương tự, hắn thân hình cao dài, lại so bờ sông nhiều một phân gầy ốm, trong mắt khi thì tinh quang hiện ra. Nói là lao thành nhưng cùng đám kia thâm tàng bất lộ cáo giả còn hơi kém hơn thượng rất nhiều, chỉ có thể căng được với là tiểu hồ ly. Đó là ta mẹ. Mẹ ngươi có thể là tiểu cô nương. Giang tiểu đông một độ ngươi đừng ngông ta biểu tình. Giang quyết minh ở tiểu huynh đệ trên đầu chụp một cái tát, có lệ thúc như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Bởi vì ta bà cũng xuẩn. Giang quyết minh che lại đầu dở khóc dở cười. Đúng rồi, đại ca. Đầu heo lý tiểu tử này gần nhất có điểm tiêu ngạo, phong nói hắn ba cái kia phá công ty tài sản sang năm khẳng định có thể vượt qua chúng ta hoa ăn. Chúng ta có phải hay không nên muốn cho hắn trường điểm chi nhớ, biết chính mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Ngươi nhàn mà không có chuyện gì tìm hắn làm gì, liền hắn kia túng dạng sớm hay muộn phải bị chính mình xuân chết, ngươi cũng không sợ bị hắn mang thấp chỉ số thông minh. Giang quyết minh hướng trong phòng đi tới. Giang tiểu đông vội theo đi lên. Hắn ba nói với hắn, làm hắn làm việc chiều đại ca làm chuẩn, đại ca là hắn chiều thúc một tay dạy ra, đi theo hắn đi tuyệt đối sẽ không sai. Muốn nói này Bắc Kinh đứng đầu người giàu có vòng chỉ có lớn như vậy, bọn họ này đó phú nhị đại căn cư thực lực quan hệ tự thành phe phái, hoa an Điền sản luôn luôn tự thành nhất phái, ẩn ẩn lấy Giang Quyết Minh cầm đầu. Nếu là luận kiêu ngạo nói, Giang Quyết Minh so với ai khác đều càng có tư cách kiêu ngạo, bất quá hắn luôn luôn tương đối liệu thấp. Giống nhau rất ít sẽ tham dự này đó phe phái chi gian tranh đấu Cho nên làm cho đi theo hắn đi những người này cũng đều không lớn làm ở mỹ Hơn nữa Giang Quyết Minh ra giáo nghiêm khắc Hắn ngày thường sinh hoạt phí Giang Triều đều quản địa cực này nghiêm khắc Cấp tiền chỉ có thể ứng phó hắn cơ bản nhất sinh hoạt nhu cầu Nếu hắn muốn cho sinh hoạt điều kiện ở thượng một cái cấp bậc Có thể chính mình nghĩ cách kiếm tiền Giang gia tín điều chính là nam hài nghèo dưỡng, nữ hải phú dưỡng Cầu đàn bạn sự đều là hướng giang Triều làm chuẩn, hắn chiều ca đối nhi tử đều như vậy tàn nhẫn, kia hắn cũng không thể rơi xuống A. Cho nên giang tiểu đông tiểu bằng hữu tiền so giang quyết minh cấp mà còn thiếu, khi còn nhỏ lưỡng nan huynh khó đệ không thiếu đi theo giang nhân trần mặt sau cỏ ăn cỏ uống. Người khác ra cửa đều là siêu xe mở ra, mỹ nữ bồi. Bọn họ liền một chiếc phá xe đi tứ phương, này phá xe vẫn là chính bọn họ làm đầu tư kiếm tới. Cho nên đừng nhìn hoa an công ty tài sản khổng lồ, nhưng tiểu bối ở trang bị thượng cùng người khác so sánh với kêu kêu muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Khó coi là khó coi điểm, an khê cũng không trông cậy vào nàng nhi tử có thể có bao nhiêu tiền đồ, đừng trở thành xã hội bại hoại là được. Đèn xe thẳng tắp đánh qua đi, một chiếc màu đen ô tô từ đường xe chạy thượng nhanh chóng xử qua đi, thông suốt. Mặt đường trên không lắc lư, cùng vốn không có nhiều ít xe. Này ở đời sau là không nhiều lắm thấy. An Khê ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài đen nhánh ban đêm, lại chật cái đầu, xuyên thấu qua nhu hòa ánh đèn nhìn Giang Triều nghiêm túc sườn mặt. Giang Triều mặt bộ hình dáng thực lưu sướng, trên người nam nhân mị lực theo thời gian trôi đi càng thêm nồng hậu, chỉ là thái dương chỗ liếm vài sợi xám trắng, ngũ quan cũng càng thêm khắc sâu, cũng may này nam nhân ngày thường rèn luyện cẩn mẫn. Những cái đó trung niên dầu mỡ lão nam nhân tật xấu cũng chưa xuất hiện ở trên người Hán, bằng không an khê sớm không cùng hắn qua. Nhìn cái gì? Giang Triều đánh cái tay lái, ở giao lộ chỗ xoay cái cong. Không phải nói nam nhân có tiền liền đổi bại, người biến hư sao? Giang Triều, an khê nhấp môi vẫn luôn cười. Người cảm thấy đâu? Ta biến hư sao? Giang Triều một bàn tay rời đi tay lái, cầm nàng đặt ở trên đùi tay. An khê đôi mắt hiếp lại, tự hỏi nửa sẽ, quyết đoán gật gật đầu, biến hư. Ngươi nói một chút nào biến hư, nào đều hư. Nói xong nàng chính mình trước si ngốc mà nở nụ cười, như là thiếu nữ tư thái. Giang Triều nhéo tay lái, cho nàng một cái sủng nịch cười. Bọn họ đồng học sẽ là ước sướng tạp kéo ok, ra này siêu chủ ý chỉ có bọn họ lao lớp trưởng Lưu Dương. Lưu Dương tốt nghiệp vài năm sau liền từ đơn vị ra tới. xuống biển khai một nhà tư nhân bệnh viện đến bây giờ mới thôi hắn đã khai vài gia xích bệnh viện hiện tại xem như bọn họ ban này đàn lão đồng học bên trong hốn tương đối tốt kia một loại cũng là hắn đề nghị cùng ngày mọi người đều muốn xuyên giáo phục, thống nhất trang phục nói như vậy đại gia tụ ở bên nhau giai cấp trình tự xông ra mới không như vậy mánh liệt ở cờ tờ vờ bên ngoài tìm vị trí ngừng lại Giang Triều nói ta ở dưới chờ ngươi tụ hội sau khi kết thúc cho ta gọi điện thoại Mới vừa cởi bỏ đai an toàn, an khê sấn hắn không chú ý, ở hắn sườn mặt thượng hôn một cái, sau đó đẩy ra cửa xe, nhanh chóng xuống xe. Ở xe bên ngoài chiều hắn vây vây tay, mới hướng cờ tờ vờ phương hướng đi đến. Giang triều sờ sờ sườn mặt, buồn cười mà lắc lắc đầu. Hắn tiểu nha đầu kia viên tuổi trẻ ái nháo tâm tựa hồ trước nay cũng chưa ném quá. Lưu Dương tìm mà cờ tờ vợ là tương đối xa hoa một chút nơi, tiêu phí tương đối cao. Xuất nhập phần lớn là kẻ có tiền. Bọn họ này đàn lão nam nhân lão bà ăn mặc giáo phục phi thường trói mắt, cho nên An Khê liếc mắt một cái liền thấy trở ở bên ngoài Lưu Dương. Trước mắt cái này bụng bia tạ đỉnh lão nam nhân, so 10 năm trước nhìn thấy hắn còn không xong, An Khê thiếu chút nữa không dám nhận hắn. Vẫn là Lưu Dương trước cùng nàng đánh thanh tiếp đón. An Khê quá hảo nhận, nhiều năm như vậy đi qua, cùng vốn là không thay đổi cái gì. Không giống thật nhiều hình người là vào một chuyến chỉnh dung viện giống nhau. Người khác tiến chỉnh dung viện là chỉnh Mỹ, bọn họ thuần một sắc toàn chỉnh tàn. An Khê, đi đi đi, chạy nhanh đi lên, người đều đến không sai biệt lắm, liền chờ ngươi Lưu Dương dùng dầu mỡ tiếng nói nói. An Khê từ trên xe xuống dưới sau hạ thu liền vẫn luôn ở chú ý nàng. Từ nàng vào cờ tờ vờ về sau, nàng vừa muốn thu hồi tầm mắt, lại bị lúc sau từ trong xe xuống dưới người cấp hấp dẫn trong mắt. lan lan ngươi xem nam nhân kia có phải hay không giang triều hạ thu cả kinh cờ tờ vờ bên ngoài ánh đèn tương đối lượng giang triều gương mặt kia quá có công nhận độ ở tv thượng không biết xem qua bao nhiêu lần nàng lão công là khai trang phục công ty tiểu lão bản một năm có thể kiếm mười mấy vạn nàng tại đây đàn đồng học giữa luôn luôn đều là rất có cảm giác về sự ưu việt mà giang triều tắc bị nàng lão công xưng là sinh ý trong sân thần thoại giống nhau tồn tại giang triều là ai Dương Lan Lan theo nàng tầm mắt hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái hơi chút có chút quen thuộc sườn mặt. Hiện tại nhà giàu số một ngươi cũng không biết sao. Lan Lan, ta xem như biết ngươi vì cái gì kiếm không đến tiền, hạ thu một bộ so gặp được Giang Triều còn không thể tin tưởng biểu tình. Dương Lan Lan có chút nan kham mà quay đầu, hạ thu kia một bộ xem đồ quê mùa biểu tình làm nàng lòng tự trọng đã chịu thương tổn. Nói đến cùng vẫn là không có tiền áo. Nàng há miệng thở dốc đem hông hướng bên cạnh chồng một chút. Không biết là nghĩ tới cái gì, hạ thu đột nhiên lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nếu vừa mới người kia thật là giang triệu nói, hắn là từ kia chiếc màu đen xe hơi ra tới, mà nàng không nhìn lầm nói, vừa mới an khê cũng là từ chiếc xe kia ra tới. Có thể khai mà khởi xe người căn bản liền không nhiều ít, kia trung quanh chỉ lẻ loi mà ngừng như vậy mấy chiếc xe. An Khê mới vừa vào cửa thời điểm liền đã chịu ở đây người ánh mắt chú mủ. An Khê, ngươi nhưng tính đến muộn, chạy nhanh tự phạt tam ly mới tính toán. Không phải nói 8 giờ sao? hiện tại vừa mới mới vừa 7 giờ 50, An Khê chỉ chỉ trên tay đồng hồ. Chúng ta đây mặc kệ, dù sao ngươi cuối cùng một cái mới đến, hôm nay này ly rượu như thế nào đều trốn không thoát đâu. Một đám hơn 40 tuổi nam nhân mời rượu bản lĩnh có thể so người trẻ tuổi lợi hại nhiều. An Khê chối từ không chịu uống, nàng biết tại đây loại trường hợp uống rượu loại sự tình này tuyệt đối không thể mở đầu, bằng không hậu quả sẽ một phát không thể vãn hồi. Tuổi lớn, gan không tốt, còn nói các ngươi đều là học ý gì hết. có đương bác sĩ như vậy buộc người bệnh uống rượu sao? Ta lấy thủy đại rượu được chưa? An Khê cười mắng một câu. Ngươi này nếu là tính tuổi đại, chúng ta đây còn có sống hay không? Đại gia cười thành một đoàn. An Khê cười cười. Ở trên bàn đổ ly nước sôi để nguội, một ngụm liền uống tới rồi đế Ta vừa mới phát hiện một cái tân bí mật, Lưu Dương làm ra một bộ thần bí bộ dáng. Chúng ta ban An Khê đồng học khó lường, đều có xe tư gia đón đưa. Lao lớp trưởng, giống ngươi như vậy khai sạn ta nàng người, không đại như vậy bẩn thiệu ta. Hơn nữa ta là vì ở các ngươi trước mặt làm nổi bẩn, chuyên môn ở bên ngoài mượn chiếc xe tìm người khai lại đây, An Khê cười nói. Nàng ở trên sofa tìm cái sofa ngồi xuống, ca OK ô ngũ quang thập sắc quang đem người mệt mỏi toàn phong đại. Hạ thu không biết vì cái gì từ An Khê tiến vào sau vẫn luôn không ở trạng thái, bị nhuộm thành màu vàng tóc quan phê ở sau người, dày nặng trang dung cũng che không được khỏe mắt nếp nhăn. Túi sách di động đột nhiên vang lên, An Khê đem điện thoại đem ra, Nokia di động nhỏ hẹp giao diện thượng một trường phong thư huyền phù ở trên màn hình. Là một cái chưa đọc tin tức. gặp người quen liền ở ngươi cách vách sau khi kết thúc cho ta gọi điện thoại an khê trở về cái hảo tự vừa muốn phát ra đi nàng lại thêm một câu nhớ rõ đừng uống rượu sau đó mới mặt mày mang cười đem điện thoại khép lại an khê di động thượng ánh sáng hấp dẫn hạ thu lực chú ý nàng hướng di động thượng liếc hai mắt tin tức giao diện trên cùng liên hệ người ghi chú chính là giang triều hạ thu nhịn không được mí mắt rửng dựng an khê người lão công hiện tại đang làm gì Hạ Thu hỏi, An Khê cũng không để ý, giống loại này đồng học tụ hội phần lớn thời điểm sẽ thực hiện thực, tuy rằng ai cũng không nói thẳng, nhưng mọi người đều ở trong tối phân cao thấp, so công tác, so có tiền, còn so lão công. Đại gia tổng muốn một lần mới có thể sinh ra cảm giác về sự ưu việt tới. Vấn đề này 10 năm trước Hạ Thu cũng hỏi qua, trên cơ bản nữ đồng học đều sẽ bị nàng hỏi một lần. Giống như trước đây a, ngươi không phải biết không? An Khê không thèm để ý cười cười. Kiến phòng cũng có thể phân chia chức nghiệp đúng không? Thì như như là điệu, hạ thu không lớn xác định hỏi. Ân, xác thật, An Khê cười gật gật đầu. Người lão công gọi là gì, ta nhận thức cũng nói không chừng đâu. An Khê ánh mắt hơi ngưng, nàng nhún nhún bay. Ngươi hỏi cái này để làm gì, vấn đề này ta phải muốn bảo mật, sợ nói ra sẽ hủ chết ngươi. Tới tới tới, An Khê ngươi nói một cái. xem có thể hay không hù chết chúng ta bên cạnh người cũng bắt đầu ồn ào lên an khê hơi hơi mỉm cười ta lão công họ giang các ngươi chính mình đoán ta đã biết ta có thể nghĩ đến họ giang chỉ có vị kia có phải hay không a trương bằng hướng lên trên mặt chỉ chỉ không đúng tuổi thực rõ ràng liền không đúng a lưu dương ở trương bằng trên vai chụp một chút an khê cười nghe bọn hàn đoán cũng không gật đầu cũng không lắc đầu các ngươi đều nhường nhường. Lúc này ta khẳng định có thể đoán đối Làm ta ngấm lại a, Giang Triều lúc này khẳng định đối An khê gật gật đầu Lưu Dương vô tay một cái trưởng, Các ngươi xem ta liền nói ta lúc này Khẳng định có thể đoán đúng không Lưu Dương hẳn là uống nhiều quá Nói chuyện lộn xộn Ai cũng không để ý đến hắn nói Đại gia nói dỡn khai mà hứng khởi Càng ngày càng đậu thú Nói chính mình thiên vương lão tử cũng có Ai cũng không đem này trung gian nhạc đệm đương hồi sự Chỉ có hạ thu sắc mặt có chút khó coi, ở một đám người chơi mà hứng khởi thời điểm, nàng đột nhiên đứng lên, nói, ta thân thể không lớn thoải mái, các ngươi chơi, ta đi trước. Thực mau cũng không mà người khác kinh ngạc ánh mắt, mở cửa liền đi rồi. Nàng vừa đi, người khác hứng thú cũng không có ngay từ đầu như vậy trọng, rất nhiều người giữa đường cũng đều đưa ra phải đi, một hồi tụ hội vô tật mà chết. An khê ở bên sở giặt sạch một phen mặt, đem thủy nhào vào trên mặt sau. Dùng khăn giấy nhẹ nhàng lớn hai hạ, mới từ trong túi móc di động ra tới, bắt phím tắt, Giang Triều, ta đồng học sẽ kết thúc. Ta biết, quay đầu lại nhìn xem. Nàng vừa chuyển đầu, Giang Triều liền đứng ở bên ngoài nhìn nàng, an khê nhịn không được đối hắn cười cười. Trên sofa nữ nhân tùy ý mà nằm nghiêng, ôm sofa lót ánh mắt hiếp lại, tivi thanh âm lộn xộn tựa hồ cũng không có tiến vào nàng lỗ thai. Thái thái, ta giúp ngươi đem tivi đóng đi. ở trên sofa ngủ dễ dàng cảm lạnh an khê xoa xoa khỏe mắt lắc lắc đầu tống gì ngươi không cần phải xen vào ta tivi làm nó mở ra ta đợi lát nữa còn muốn xem Kêu hành ngươi nếu là có việc đã kêu ta an khê nắm điều khiển từ xa tùy ý cắt tivi tiết mục hiện tại cũng không phải phim truyền hình truyền phát tin hoàng kim thời gian đại bộ phận đài phóng mà tất cả đều là quảng cáo giang tiên sinh xin hỏi An khê vốn dĩ muốn ấn xuống đi tay đốn xuống dưới, trong ti vi nam nhân là nàng sợ quen thuộc, quen thuộc mặt mày, quen thuộc dáng ngồi, quen thuộc quần áo. ngực hắn chỗ kia căn cả vạt vẫn là hôm nay buổi sáng nàng giúp hắn hệ thượng. Cờ cờ tờ vờ một cái tóc sâu, nàng phía trước xem qua mấy kỳ, có thể thượng này tiết mục đều là mỗi một cái ngành sản xuất làm được đứng đầu kia một nhóm người. Nàng nhìn ti vi thượng nam nhân có chút xuất thần. Giang tiên sinh. Về gây dựng sự nghiệp trải qua chúng ta nói mà quá nhiều, lần này chúng ta tiết mục tổ muốn từ một cái mới tinh góc độ tới giải ngài. Có câu cách nôn gọi là mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái vĩ đại nữ nhân, Giang Tiên Sinh sau lưng hẳn là cũng sẽ có người như vậy đi. Có không thỉnh Giang Tiên Sinh nói nói chuyện ngươi cùng Giang Thái Thái tình cảm trải qua, Giang Thái Thái ở ngài trong sinh hoạt sắm vai chính là một cái cái dạng gì nhân vật, Hảo Thái Thái, Hảo Mẫu Thân. cũng hoặc là quân sư. Giang Triều ánh mắt hơi hơi có chút hoàng hốt, hơn 20 năm trước, khi đó ta còn là một cái nông thôn tiểu hỏa, ta phu nhân nàng là từ Bắc Kinh hạ phong chí thức trẻ, thấy nàng đệ nhất mặt thời điểm ta liền biết đời này phi nàng không thể. Ta liều mạng đi tiếp cận nàng, tưởng hết mọi thứ biện pháp làm nàng thích ta. Giang Triều ở chỗ này dừng một chút, người chủ trì truy vẫn nói, sao lại đâu? Ngài là như thế nào làm Giang Thái Thái thích thượng ngươi sau đó gả cho ngươi? Đó là một hồi ngoài ý muốn, cũng có thể là một hồi không bị người xem trọng hôn nhân, liền mơ hồ nàng gả cho ta, khi đó đối nàng mà nói có thể là không có tương lai đang nói. Nàng tương đối mẫn cảm không có cảm giác an toàn, đối ai đều là thật cẩn thận. Mới vừa kết hôn thời điểm ta cho rằng muốn trước cho nàng một đoạn thích đứng kỳ, làm nàng chậm rãi tiếp nhận đối nàng tới nói còn thực xa lạ ta. nhưng ta lại xem nhẹ nàng đấy lòng bất an chân chính nơi phát ra giang triều ánh mắt thâm thúy hắn nhìn về phía cả mạ giặt rồi lại tựa xuyên thấu ca mê ra màn ảnh đối với cả mạ giặt ở ngoài người trần thuật một đoạn 20 năm trước chuyện cũ lúc sau đâu giang triều cười cười tiếp tục đi xuống nói an khê bàn tay khẽ nâng che khuất đôi mắt đem ửng đỏ hốc mắt chôn ở đầu gối bên trong không biết vì cái gì Trong khoảng thời gian này nàng càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi, chỉ cần ngồi xuống liền dễ dàng lâm vào chiều sâu ngủ say, hơn nữa ngủ hạ thời gian càng ngày càng trường. Làm bác sĩ, nàng biết thân thể của mình không có bất luận vấn đề gì, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình có thể bồi ở hắn bên người thời gian không nhiều lắm. Cái loại này dự cảm theo hắn trần thuật càng thêm mãnh liệt, nàng che lại ngược chỗ, trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Trái tim sẽ rách đau đớn dần dần lan tràn đến khắp người. An Khê ngã vào trên sofa mồm to thở hồn hển. nàng run rẩy xuống tay từ trong túi móc di động ra. Lệch cạch một tiếng, di động rớt tới rồi trên mặt đất. Giang triều, An Khê cắn răng tay hướng trên mặt đất sờ soạn. Giang tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nguyên bản em thai mà nói người đột nhiên ngừng lại, thanh âm đột nhiên im bặt. Sương sở ở tại chỗ người bỗng nhiên đứng dậy hướng bên ngoài bước đi. Giang tiên sinh, người đi đâu? Tiết mục còn không có lục xong đâu. Bị ném tại chỗ người chủ trì hoảng loạn mà đứng lên, vẻ mặt không biết làm sao, này nếu là lục bá còn hảo, đem một đoạn này cắt rất liên hảo. Nhưng hiện tại chính là làm cho cả nước người mặt ở phát sóng trực tiếp, nàng đương người chủ trì nhiều năm như vậy còn trước nay không gặp được quá như vậy chẳng uống. Giang triều đẩy ra rồi ngăn ở hắn phía trước một đám người, nhanh chóng về phía trước chạy vội. Chia khóa xe. Giang Triều trong mắt hoảng loạn ở chậm rãi khuyết tán, nếu là tới gần hắn trái tim vị trí liền có thể nghe thấy bên trong bang bang nhảy lên trái tim thanh. Trợ lý luôn cuống tay chân mà từ trong túi móc ra chìa khóa xe, không đợi hắn phản ứng lại đây, chìa khóa xe nơi tay đầu sớm không cánh mà bay, mà hắn chỉ có thấy một bôi đen sắc thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Hắn đi theo Giang Triều bên người sắp 10 năm thời gian, chẳng sợ đối mặt lại đại sông gió. Liền tính là hoa an thiếu chút nữa ở vào phá sản bên cạnh, thân là chủ tịch hắn trước nay đều là thong rong mà chống đỡ, liền mày đều sẽ không nhăn một chút. Hắn lần đầu nhìn đến Giang Triều trước mặt người khác như vậy hoảng loạn, nói là hoang mang lo sợ cũng bất quá, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì thiên đều phải sập xuống đại sự. Gió to gào thét, một chiếc màu đen xe hơi bay nhanh từ trên mặt đất ga ra sử ra tới. Giang Triều đem dưới chân chân ga dùng sức dấm đi xuống. An khê cảm thấy chính mình ý thức ở chậm rãi tán loạn, nàng liều mạng cắn răng, một viên huyết châu từ trên môi tẩm đến hàm răng khe hở, có một loại lực lượng ở lôi kéo linh hồn của nàng, nàng dần dần đã không cảm giác được thân thể đau đớn, cái loại này thân thể không khỏi nàng khống chế cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Là phải rời khỏi sao? Chính là nàng còn không có cùng Giang chiều cáo biệt. An khê tay trên mặt đất sơ soạn, đụng tới một cái vật cứng lúc sau, nàng hướng trên mặt đất trục tới. Đem điện thoại gắt gao nắm ở lòng bàn tay chỗ. chuông điện thoại thanh như cũ đang không ngừng vang. Di động sắc mặt trên sáng lên quen thuộc tên sau. Bang một tiếng, An Khê sốc lên di động sắc. An An, ngươi có khỏe không? Di động bên trong truyền đến nôn nóng thanh âm. An Khê khỏe miệng kéo ra một cái rất nhỏ độ cung. Giang chiều, ta hiện tại mệt mỏi, liền ngủ một hồi. Ngươi trở về đã kêu tỉnh ta được không? Trong điện thoại mặt thanh âm hư vô như là từ xa xôi thời không truyền đến phản âm, Giang Triều nắm chặt tay lái, trong mắt hoảng loạn càng thịnh, An An, ngươi đừng ngủ, ta lập tức liền đã trở lại, ngươi chờ ta trở lại được không? Ngươi ở lái xe sao? ân ngươi chờ ta, ta liền đã trở lại. Vậy ngươi khai chậm một chút, chú ý an toàn, An Khê chỉ cảm thấy mà trước mắt thế giới như là pha lê giống nhau, mỗi một chỗ xuất hiện vết rách. Sau đó vết rách dần dần hướng bốn phía mở rộng. Nàng trong mắt xuất hiện một chương vóng, vong phạm vi ở ra bên ngoài khuyết tán. Giang Triều, ta yêu ngươi. Phanh. hoàn chỉnh pha lê tan vỡ thành một khối màu mảnh nhỏ. Kịch liệt Phanh gấp tiếng vang lúc sau, một chiếc nhanh chóng chạy màu đen xe hơi đánh vào vòng bảo hộ thượng. Giang Triều trước mắt xuất hiện một mảnh huyết sắc, di động lăn xuống ở xe đế khe hở, trong điện thoại mặt xuất hiện sản sạt tiếng vang. Đinh linh linh. di động đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên ngoài cửa sổ sắc trời đen tối không rõ gió to đem thụ thổi mà xôn xao vang lên cây có bóng tử loạn hoảng cửa sổ nội một chản mỏng manh ánh đèn sáng lên ghé vào trên bàn người đột nhiên ngẩng đầu lên an khê có chút mờ mịt mà đánh giá một vòng có chút xa lạ địa phương đây là nào nàng vừa mới không phải còn ở ở nơi nào tới trong đầu nhanh chóng mà hiện lên mấy cái đoạn ngắn Những cái đó đoạn ngắn lóe mà quá nhanh, mau mà nàng cùng buồn chảo không được. Đúng rồi, nàng không phải ở bệnh viện trực đêm ban sao. An Khê gõ một chút chính mình ngủ mà hôn hôn trầm chầm, chầm mà đầu. Đồng hồ báo thức lại ngoan cường mà văng lên, An Khê luống cuống tay chân mà chảo qua di động, đem điện thoại hướng bên cạnh nhẹ nhàng vừa trợn, di động giao diện mở ra sau, vẫn là nàng ngủ trước đang xem tiểu thuyết giao diện. Giang Triều nói, ta cũng ái ngươi. Đây là dừng lại ở giao diện duy nhất một câu, an khê trong lòng trợn đau xót, nàng chạy nhanh đem điện thoại ném ra, tay đặt ở bên miệng, không biết vì cái gì, nước mắt như là mở ra chốt mở giống nhau, bá mà chạy xuống dưới. Nàng có chút không biết làm sao mà tại chỗ xoay lên, khi thì phiên phiên cái này, khi thì tìm xem cái kia. Cửa văn phòng bị đẩy ra, cửa chỗ xuất hiện một người, nàng vừa vào cửa liền nhìn đến trên mặt treo đầy nước mắt. như là một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn người an khê ngươi không sao chứ an khê bỗng nhiên ngừng lại trên mặt toàn là mờ mịt nàng cũng không biết chính mình ở phát cái gì thần kinh trên mặt lệnh căm căm nàng vội vàng đem nước mắt dùng tay háo lau chạm ma thẳng tóc mà cười cười không có việc gì ta liền vừa mới nhìn bộ đặc biệt bi tiểu thuyết hiện tại còn hoan bất quá kinh tới tiếp nàng ban hộ sĩ si gật gật đầu tỏ vẻ lý giải Giống bọn họ ở bệnh viện công tác gáp lực đều đặc biệt đại, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tìm điểm tiêu khiển, An Khê bất thời giờ sẽ xem một chút tiểu thuyết nàng là biết đến. Cái gì tiểu thuyết làm ngươi khóc mà như vậy thương tâm? Giới thiệu cho ta ta cũng đi xem, đối phương hỏi. An Khê ngẩn ra, đã quên, ta cho ngươi trở mình một phen. Đối phương trắng nàng liếc mắt một cái, xem tiểu thuyết xem mà như vậy động tình, lại liền nhân ra văn danh cũng chưa nhớ kỹ. nàng cũng là phủ. An Khê lại lần nữa mở ra giao diện thời điểm, trừ bỏ câu kia làm nàng nhịp tim không đồng đều nói, nàng về phía trước phiên, về phía sau phiên đều là một mảnh luận mã, đem tiểu thuyết giao diện rời khỏi tới sau, đang xem thư bịa mặt, thành trống rỗng, chung quanh thư đều hảo hảo, chỉ có này một quyển không hợp nhau. Ta vừa mới không cẩn thận đem thư xóa, An Khê ngẩng đầu hơi hơi có chút hoàng thần. Ngươi nên sẽ không liền nhân ra vai chính tên cũng chưa nhớ kỹ đi. Đối phương bất đắc dĩ mà lắc đầu Không đúng, ta nhớ rõ Hắn kêu gian chiều An khê đầu lại là một trận độ đau Nàng ôm đầu trước mắt là trống giống Nhìn ra An khê thất thần Đối phương vô vô nàng bả vai Hai người thay đổi ban An khê từ bệnh viện ra tới thời điểm Không trung bày biện ra một mảnh mặt trời Mặt trời ẩn ẩn có hồng quang thấu bắn ra tới Nàng cơ cơ đầu đi phía trước đi tới Như lúc này gian một quá chính là ba ngày An khê Gần nhất có phải hay không thân thể không thoải mái, ngươi này trạng thái có chút không thích hợp à? Chúng ta nếu làm bác sĩ, phải thời khắc đánh lên tinh thần tới, ngươi một cái nho nhỏ sai lầm, khả năng liên quan đến đến người bệnh sinh mệnh an toàn. Ngươi thân thể nếu là thật sự theo không kịp nói, ta cho ngươi phê hai ngày giả, chờ đem trạng thái dưỡng hảo ngươi ở trở về đi làm hảo đi. Vương chủ nhiệm lời nói thâm thiế mà nói. Không cần, chủ nhiệm, Ta chính là hai ngày này gặp phiền lòng sự, hiện tại đều đã hảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ công tác. Muốn thật không có việc gì mới được. Ngươi ba cùng ta đều là thật nhiều năm lão bằng hưu. Ngươi nếu là gặp cái gì công tác thượng nan để liền tới đây tìm ta hảo đi. Cảm ơn chủ nhiệm. An Khê chiều hắn cúc một cung. Nhìn An Khê đi ra ngoài, Giang chủ nhiệm không khỏi lắc lắc đầu, người trẻ tuổi A. Này định lực vẫn là thiếu một chút. An Khê trở lại văn phòng sau, nàng chiều trong gương chính mình cười cười, xem như cho chính mình cố lên cổ vũ. Sau đó vùi đầu xem nổi lên bệnh lịch. An bác sĩ, có vị người bệnh điểm danh muốn tìm người xem bệnh. Tiểu hộ sĩ lanh cái nam nhân tiến vào. An Khê ngẩng đầu, trái tim chợt nhảy mà có chút mau Thẳng đến người ngồi ở nàng phía trước, nàng mới theo bản năng hỏi, gọi là gì? Giang triều. An Khê trên tay bút băng mà một chút rớt tới rồi trên mặt đất. Nàng vội vàng cong lưng muốn đi nhặt, người nọ lại so với nàng càng mau đụng phải cắn bút. Cảm ơn. Nàng giọng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, nam nhân đã ngừng đầu, hai người bốn mắt tương đối, an khê môi hơi hơi mấp máy vài phần, định tại chỗ, không biết làm sao. An bác sĩ, ta bị bệnh, nam nhân tiếng nói khản khàn mặc danh. An khê mí mắt run lên, bệnh gì? Ngực đau. Người giúp ta chỉ trị. Nam nhân bắt lấy tay nàng hướng ngực chỗ ấn. Người tìm lầm phòng, ngực đau đi cách vách, An Khê trở về chịu chịu chính mình tay, lại bị người gắt gao nắm lấy, như thế nào cũng tránh thoát không khai. Này tâm bệnh, chỉ có ngươi mới có thể trị mà hảo, An An. An Khê đồng tử hơi hơi phóng đại, nàng não mang giống bị thật mạnh một kích, cả người như là ném hồn phách giống nhau, khẽ nết miệng thất thần mà nhìn hắn, giang triều, Ta ở, vẫn luôn đều ở. Giang triều cúi người hôn lên gần trong gang tấc môi đỏ. Vô luận ngươi ở đâu, hắn đều sẽ tìm được ngươi. Tam thủy thôn tới cái trí thức trẻ, trí thức trẻ là cái phi thường xinh đẹp nữ học sinh, tiêu điển khê. Nàng tới ngày đó núi đất sạt lở trở lộ, thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới như cũ không phát hiện bóng người. Giang đại hưu sợ tiểu cô nương xảy ra chuyện, hơn phân nửa đêm đánh điện tìm Giang triều cùng Giang ba hai huynh đệ dọc theo thôn ngoại lộ một đường qua đi. Quả nhiên trí thức trẻ ở tới trên đường trèo trần, nhưng ở ly thôn cách đó không xa mười dặm sườn núi. Đèn điện đánh qua đi, gương mặt kia ở mờ nhạt đèn điện hạ mảnh mai và phần, chỉ là đối thượng cặp mắt kia khi, hắn đấy lòng không khỏi một trận thất vọng, tổng cảm thấy này đôi mắt hẳn là Cái gì? Giang chiều trong đầu trống rỗng, đáy lòng bị kín một tầng bóng ma, hắn đấy lòng ẩn ẩn có loại thanh âm ở nói cho hắn tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Thà kêu Thà khê. Cái kia trí thức trẻ như vậy vì chính mình làm giới thiệu nói. Giang Triều, ngươi phát cái gì lăng đầu? Ngươi giúp đỡ đem người bối trở về, Giang Đại hữu mắng. Có chút hận sắt không thành thép mà nhìn cái này tiểu nhi tử, như thế nào liền nhìn nhân ra tiểu cô nương thất thố thành cái dạng này. Tiêu điển khê trí thức trẻ trong mắt cất giấu cao ngạo cùng kinh thường, kia không chút nào che giấu cảm xúc hắn tự nhiên không có khả năng phát hiện không đến, trong bóng đêm hắn mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Ba. Để cho ta tới bối không thích hợp, nếu như bị người trong thôn nhìn đến sẽ bị nói xấu, đối nhân ra trí thức trẻ thành danh không hảo. Giang Triều nói, hắn sau này lui một bước, cùng Điền Khê kéo ra giới hạn. Hắn đem trong lòng khác thường đè ép đi xuống, lại khôi phục thường lui tới chân định. Cuối cùng vẫn là Giang Triều suy nghĩ biện pháp, từ trong thôn tìm chiếc xe đẩy tay lại đây, mới đem người kéo về đi. Cái kêu kêu Điền Khê trí thức trẻ liền từ bọn họ thôn xóm hạ hộ tới. cùng hắn muội muội ở cùng một chỗ. Nửa đêm, Giang Triều từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, ngoài phòng hạ mưa to, Vũ đánh vào nóc nhà thanh âm như là đốt pháo giống nhau. Hắn đi đến bên cửa sổ, tùy ý ngoài cửa sổ Vũ nghiêng phiêu tiến vào không biết vì cái gì, ngực hắn trô đè ép một khối cự thạch, buồn mà thở không nổi. Vừa mới trong ngộng, hắn loang thoáng nghe được một thanh âm. Ta kêu an khê, bình an an, dòng suối nhỏ khê. Hắn mày tê ở bên nhau. Rõ ràng hắn nhận thức người giữa không có một cái là kêu an khê, cũng chỉ có cái kia trí thức trẻ, nhưng nàng kêu điền khê, mà không phải an khê. Không biết vì cái gì, hắn đấy lòng có loại trực giác nói cho hắn cái này kêu an khê người rất quan trọng. Ngoài cửa sổ vũ càng rơi xuống càng lớn, hắn trước người quần áo đã ướt một tảng lớn. Ca, người giúp ta cùng ba nói, ta không nghĩ cùng cái kia điền khê trụ cùng nhau, ngươi làm nàng từ đâu tới đây lăn chạy đi đâu. Người biết nàng có bao nhiêu quá mức, nàng không cùng ta nói một tiếng liền đem ta đổ vật ném, còn nói ta vài thứ kia phá nhìn ngại nàng mắt, còn mắng ta là đổ quê mùa, đây là nhà ta, nàng dựa vào cái gì, giang tiểu mai đem hàm răng cắn mà giang rắc vang. Điền khê hành động hắn là kiến thức quá, trong nhà mấy ngày này so quá khứ náo nhiệt không biết gấp mấy trăm lần, hôm nay là nàng cùng giang tiểu mai xảo mà không thể dàn xếp, ngày mai là nàng cùng dương ngọc liền mắng mà khó xá khó phân. Trên mặt hắn có chút không kiên nhẫn, biết nàng là cái gì ca tính, ngươi đừng phản ứng nàng là được. Giang Tiểu Mai vẫn là khó chịu, bĩu môi toán hận nói, không được, ta thế nào cũng phải chèn ép mà làm nàng đãi không đi xuống không thể. Gà bay chó sủa sinh hoạt qua mấy tháng, hắn cũng bị hắn ba bức mà càng chặt. Mỗi ngày biến đổi pháp ở bên thai nhắc mãi làm hắn chạy nhanh tìm người kết hôn. Hắn biết chính mình tuổi không nhỏ, hắn ba đối hắn nhẫn mại độ ở từng ngày rơi chậm lại. Chỉ cần hắn nhắc tới không nghĩ kết hôn sự tình, hắn ba chuẩn sẽ giống pháo đốt giống nhau khai tạc. Nhưng hắn chính là không nghĩ tùy tiện tìm cá nhân tạm chấp nhận cả đời. Thẳng đến kia sự kiện phát sinh, hắn mặt vô biểu tình mà nghe hắn ba nói, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi rốt cuộc có hay không xem quang nhân ra trí thức trẻ thân mình. Hắn há miệng thở dốc lại không biết nên như thế nào giải thích. Ngày đó thiên quá muộn, hắn ở phòng tắm cửa chỉ cảm thấy đến một bóng hình ngã ở trên người hắn. còn không có tới kịp phản ứng lại đây liền nghe được một trận kinh phá tận trời tiếng thét trói thai, đi theo tiếng thét trói thai không thể hiểu được một cái tác. Hắn căn bản liền bóng người tử cũng chưa cẩn thận nhìn, đã bị hắn ba kéo đến nơi này làm tư tưởng công tác. Nhân gia trí thức trẻ nói ngươi đụng tới nàng thân thể. Ba, ta cái gì đều không rõ ràng lắm, hắn cười khổ một tiếng. Giang triều, ba đã sớm cùng ngươi đã nói, chúng ta nam nhân có thể cái gì đều không có. nhưng chính là không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặc kệ ngươi có hay không nhìn đến nhân gia trí thức trẻ thân thể, hiện tại mọi người đều cho rằng ngươi thấy được, ngươi chính là nhảy đến Hoàng Hà cũng vô dụng. Ngươi đến vì người ta thanh danh phụ trách hiểu không? Ta ngày mai đi hỏi một chút nhân gia, xem việc này muốn làm sao vậy mới hảo. hắn nguyên bản cho rằng hắn hôn sự còn có thể kéo thượng một trận, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ lấy như vậy hài kịch lời nói phương thức cưới trí thức trẻ điền khê. Từ Điền Khê tới Tam Thủy Thôn ngày đầu tiên, nàng đánh đáy lòng xem thường nơi này người cùng sự, cho dù là gả cho hắn, nàng trong mắt khinh miệt trước nay đều không có biến mất quá. Hắn đứng ở ngoài cửa mặt, trong lòng lại không có nửa điểm kết hôn vui sướng, thậm chí một trận tâm phiền ý loạn. Hắn nắm chặt nắm tay, trên mặt ngắn ngủi rẽ rùa qua đi, hắn mới đẩy ra môn. Điền Khê là đưa lưng về phía hắn, liền hắn con mắt cũng chưa xem một cái, lo chính mình nói. Ngươi đừng cho là ta gả cho ngươi chính là coi trọng ngươi, về sau đại gia ai lo phận ấy đừng quá đem chính mình đương hồi sự hiểu không. Giang triều cười một tiếng, hắn cách vài bước xa, vừa mới nguyên lời nói hồi tặng cho ngươi. Bất luận ngươi trong lòng tưởng cái gì, vào ta giang ra môn liền cho ta thành thật làm người, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Điền khê giận chừng hắn tầm mắt bị hắn bỏ qua qua đi, quanh mình không khí bởi vì nhiều một người mà biến mà loang lên. Hắn thẳng từ trong ngăn tủ cầm một giường chăn tùy ý phô trên mặt đất, lập tức nằm đi lên. Hắn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát ý thức liền lâm vào một mảnh mơ hồ bên trong, kia ở lặp lại xuất hiện ở hắn trong ngộng thanh âm lại vang lên tới. Lúc này thanh âm so quá khứ rõ ràng hơn, cùng thanh âm đồng thời xuất hiện chính là một cái thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ ở hướng hắn chậm rãi đến gần, cho hắn một loại đã quen thuộc lại xa lạ cảm giác, chờ hắn muốn thấy rõ ràng nàng mặt sau. Lại phát hiện là một mảnh mơ hồ Sau đó hình ảnh vừa chuyển Thiếu nữ toàn thân xích Điều treo ở trên người hắn Giang triều, người cưới những người khác Gương mặt kia như cũ mơ hồ Chỉ có cặp mắt kia càng ngày sinh động rõ ràng lóe thủy quang Như là một đôi dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh hổ phách Quen thuộc tiều tiếu làm hắn một trận hoảng hốt Thiếu nữ như là biết hắn thất thần Ở hắn cầm chỗ nhẹ nhàng cắn một chút Sau đó như là rắn nước giống nhau xoay lên Sắc trời còn chỉ là ở nửa đêm, hắn lại đột nhiên mở mắt ra, thẳng tắp ngồi dậy, an khê. Hắn ánh mắt lỗ trống một hồi lâu, lại trầm rãi nga xuống. Không khỏi một trận cười khổ, không nghĩ tới hắn cũng sẽ cơ khát đến làm mộng xuân một ngày, trong mộng cảm giác còn như vậy chân thật. Vốn dĩ tân hôn đêm, ở hắn nơi này lại thành một hồi chê cười. Hắn ngón tay tại hạ ý thức hoa. An khê, ngươi nói ngươi rốt cuộc là ai? Hắn sinh hoạt cùng kết hôn trước không có gì biến hóa, duy nhất biến hóa khả năng chính là hắn ba từ lại nhảy hắn kết hôn, đến nói hắn khi nào muốn hài tử. Hai người kết hôn hơn nửa năm, Điền Khê bụng lại không có nửa điểm động tĩnh, cũng không phải do Giang Đại Hưu không nóng nảy. Kỳ thật từ kết hôn ngày đó bắt đầu, Giang Triều căn bản liền không chạm qua nàng. Điền Khê phòng bị chút hắn, ở trong phòng chỉ cần hắn tới gần nàng ba bước xa, nàng là có thể lấy ánh mắt giết chết hắn. hắn cũng lười đến phản ứng nàng. Hắn chính là lại cơ khắc cũng không có đến muốn cưỡng bách một nữ nhân cùng hắn phát sinh quan hệ nông nỗi. Nay nửa năm qua, hắn liền chưa từng có chạm qua giường biên, tựa như cùng nữ nhân kêu bảo trì ranh giới rõ ràng giống nhau. Lúc nửa đêm, Giang Triều trong lòng ngực chui vào một cái đồ vật, hắn luôn luôn ngủ mà thiện, đối ngoại giới hoàn cảnh như cũ có chút nhất định cảm giác. Cách hơi mỏng một tầng quần áo, Hắn mơ hồ cảm giác được một đôi tay ở trên người hắn lộn xộn. Ở đôi tay kia tiếp tục đi xuống thời điểm, đột nhiên bị đặt ở bên cạnh tay bắt được. Hắn mở to mắt, cặp mắt kia ở đêm khuya lóe lợi mang, thiếu nữ bị trên người hắn phóng xuất ra lệ khí dọa ngây dại, một cử động cũng không dám. Ngươi làm gì? Hắn hỏi. Không làm cái gì, giang chiều ngươi có phải hay không có bệnh a Điền khê trên mặt xuất hiện ngắn ngủi hoảng loạn, nàng ném qua hắn tay. Sau đó thẳng trở lại trên giường Giang Triều cao mày ở bên nhau Hắn không biết Điển Khê đột nhiên cử chỉ là bởi vì cái gì Đừng nói cho hắn nàng đột nhiên lương tâm phát hiện muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt Giang Triều khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh Nữ nhân này làm việc trước nay đều là mục đích cực kỳ minh xác Tựa như lúc trước gả cho hắn giống nhau Biết Điển Khê mang thai thời điểm Hắn trong lòng thực bình tĩnh Bình tĩnh đến liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi Cho dù biết đứa bé kia không phải hắn, nhìn đến cha mẹ vui mừng khôn xiết bộ dáng hắn trong lòng không khỏi một trận tự dễ ước. Điền khê rốt cuộc biết sợ, nàng sợ Giang Triều sẽ khí đến muốn giết nàng. Hai tử là cùng nàng cùng nhau xuống nông thôn đồng học, nàng đi trong thành thời điểm gặp gỡ, Hai người vốn dĩ chỉ là hảo hảo ôn chuyện, sau lại nói thương tâm địa phương không biết như thế nào liền lăn đến cùng đi. Lúc sau hai người từng có hai ba lần gặp mặt. Điền Khê cầu hắn làm hắn không cần đem sự tình nói ra đi, Giang Triều không biết là hoài thế nào tâm thái đáp ứng rồi. Hắn biết chuyện này một khi truyền ra đi, nhà bọn họ sẽ trở thành toàn thôn cho cười, hắn không nghĩ làm này phân cảm thấy thẹn mông ở hắn cha mẹ trên mặt. Hơn nữa liền tính không có Điền Khê, cũng sẽ có hạ một người, hắn hiện tại cuộc sống này đã đủ nang kham, làm gì còn muốn lại đi thai họa người khác. Điền Khê hài tử rốt cuộc không có sinh hạ tới. Hơn nữa Điển Khê bởi vì đẻ non bị thương thân mình, không thể ở sinh dục. Đây là hắn giảng cho hắn ba mẹ nghe. Sau lại khôi phục thi đại học, Điển Khê thi đậu đại học liền trực tiếp một đi không trở lại, hắn cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là hắn đến chết kia một ngày đều không có tìm được cái kia kêu, kêu an khê người. Giang chiều cả người đổ mồ hôi đầm địa mà mở to mắt, tiến vào hắn mũi gian chính là bệnh viện tiêu độc nước thuốc tư vị, trong mắt là một mảnh tuyết trắng mặt tường. Giang Triều, ngươi tỉnh, An Khê có chút kích động mà nắm hắn tay. An An, hắn một chương miệng, từ trong miệng toát ra tới là cực độ khô khốc thanh âm. Ta đều theo như ngươi nói làm ngươi lái xe thời điểm không cần tiếp điện thoại, như thế nào liền không giải trí nhớ. Ở trong điện thoại nghe được ngươi đâm xe thanh âm thiếu chút nữa không đem ta hù chết, còn hảo ngươi người không có việc gì. Giang Triều nghe nàng mang theo khóc nước nở kể ra, trong lòng không khỏi một trận hoảng hốt, ta làm giấc mộng. Mơ thấy ngươi không thấy, sau đó ta liền vẫn luôn tìm A tìm. Chính là như thế nào đều tìm không ra, bất quá còn mộng đẹp tỉnh. An khê nín khóc mỉm cười, còn không phải trách ngươi, cũng không xem chính mình bao lớn tuổi, công tắc lên như vậy liều mạng, tinh thần hoảng hốt đều. Về sau còn như vậy, ta liền thật cùng người chạy, làm ngươi tìm cũng tìm không ra. An An, chờ ta đem hoa An sự tình giao cho ca ca về sau, ta chuyên môn bồi ngươi được không? Hảo A. Từ cái kia quá mức chân thật trong ngộng đi rồi một chuyến sau, hắn càng thêm cảm thấy những cái đó hắn theo đuổi cả đời danh a lợi a đều bất quá là mây khói thoảng qua, chân chính quan trọng vẫn là trước mắt người. Toàn bộ hoa an điền sản, thượng tầng lãnh đạo gian Giang họ chiếm nửa giang sơn. Này đó phần lớn là giang Triệu tâm phúc, làm việc từ trước đến nay lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Giang Quyết Minh là hoa an điền sản duy nhất người thừa kế, đây là một đám người trong lòng biết rõ ràng. Giang Triều trước nay đều tận hết sức lực bồi dưỡng đứa con trai này, làm hắn có thể sớm ngày một mình đảm đương một phía, thế hắn gánh khởi hoa an này mặt đại kỳ. Cũng may Giang Quyết Minh còn tính tranh đua, còn tuổi nhỏ đã có thể nhìn đến Giang Triều năm đó bóng dáng. Quyết Minh, người ba đem ngươi đặt ở ma kết tinh bộ làm ngươi từ tầng chốt nhất làm khởi ngươi hẳn là hiểu hắn ý tứ đi. Đương nhiên hiểu, ta ba nói ta còn quá tuổi trẻ, làm ta đem có lệ thúc bản lĩnh học cái bảy thành tiểu đủ rồi. Có lễ thúc, về sau liền phiền thoái ngươi nhiều chỉ giáo, Giang Quyết Minh cười nói. Hắn năm nay mới đại tam trước hai năm thời điểm như là rút dương liếu giống nhau, một chút không biết trưởng cao nhiều ít, so với hắn ba còn muốn cao một chút, hắn nếu là đứng thẳng, Giang có lễ đều phải nhìn lên hắn mới được. Đối diện thiếu niên cố định thẳng tắp, khỏe miệng mang theo cười, khí thế nội liễm không chừng dương, như là một thanh kiếm, thân kiếm mũi nhọn đều bị vỏ kiếm thu liễm. Giang Quyết Minh có thể nói nhìn hắn nhìn lớn lên, đối hắn Giang có lẽ là thực tin tưởng. Giang Quyết Minh làm hoa an thái tử gia, lại một chút không có thái tử gia đãi ngộ. Cao trung thời điểm, Giang Triều cũng đã phong hắn ở các bộ môn quen thuộc rèn luyện, hơn nữa đối hắn yêu cầu muốn so người khác cao thượng không biết nhiều ít. Trên cơ bản hắn chỉ cần ở một cái bộ môn làm ra một chút khởi sắc, liền sẽ bị điều đến mặt khác bộ môn từ đầu đã tới. Cũng may hắn tuổi tắc tiểu. không cần hắn ngồi rất cao vị trí, chỉ huy bao nhiêu người. Chủ yếu là làm hắn đánh hảo cơ sở, tương lai tiếp nhận giang chiều vị trí thời điểm, không đến mức hai mắt sờ soạn. Hơn nữa tiểu tử này tương đối có cốt khí, chính mình lôi kéo hắn kia hai cái tiểu bằng hữu làm cái cái gì internet công ty. Hắn liền internet là cái gì cũng không biết, dù sao coi như làm cho bọn họ người trẻ tuổi chơi một chút, chơi qua lúc sau vẫn là phải trở về chính đồ Giang Quyết Minh từ hoa an tổng bộ đại lâu ra tới sau, không khỏi hít sâu một hơi, hắn híp lại con mắt nhìn mắt xanh thảm thiên. Chỉ chốc lát, ở hắn bên người ngừng một chiếc minibux, Giang Tiểu Đông chiều hắn phất phất tay, đại ca, lên xe. Hắn mập mạp tay múa may, trên mặt thịt đều đôi ở bên nhau có điểm buồn cười. Giang Quyết Minh thượng ghế phụ sau, hắn một chân đem chân ga cấp dâm đi xuống, kia điều khiển là muốn bắt đầu thi đấu xe tiết đấu. Đi chỗ nào? Hàng đông khúc con bên kia có chàng thi đấu, ta cùng trương hành lá kia hôn đản hẹn thi đấu, làm ngươi kết cục giúp ta tỏa chấn đâu. Sang bên, dừng xe, giang quyết minh mày hơi chọn. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Giang tiểu đông luống cuống tay chân đem xe ngừng ở đường cái bên. Thấy giang quyết minh đã đẩy cửa xuống xe, hắn bội hô: Đại ca, trương hành lá kia ngoạn ý cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, mỗi ngày hướng nhân trần tỷ bọn họ trường học chạy. Ngươi nói ta nếu là không giết giết hắn khí thế, hắn thật đúng là đem chính mình đương cùng hành. Quả nhiên Giang Quyết Minh dưới chân một đốn, đã muốn chạy tới giao lộ vị trí hắn lại xoay người lại. Ngươi liền muốn dùng này phá xe thắng trương tiểu thông, xuống xe. Giang Quyết Minh gõ gõ thân xe, phát ra thủng thủng tiếng vang. Kia không thể, ta kia không phải sợ bị ta nhìn đến ta sao. Bằng không hắn lại nên nhắc mãi ta suốt ngày không làm việc đàng hoàng, phiền thực. Giang Tiểu Đông hưng phấn đem ghế điều khiển làm ra tới, hắn liền biết muốn đem hắn đại ca chọc giận chỉ có thể dựa nhân chân tỷ. Giang Quyết Minh nhảy lên điều khiển bị làm, đem áo khoác ném vào mặt sau vị trí thượng, mang người đi cái địa phương. Xe một đường sử hướng về phía Bắc Kinh ngoại ô vị trí, kia địa phương ẩn giấu một cái cũ nát sửa xe xưởng, chạm sửa xe đại môn bị đẩy ra, phát ra một trận tiếng gầm rú. Quyết Minh, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? nằm ở xe phía dưới người ta nói nói Chú thúc mang bằng hữu lại đây ngươi không ngại ta mang ngươi bảo bối đi ra ngoài yếm phong đi ngươi tùy tiện đừng cho thúc quát đến cọ đến liền thành theo tiếng lúc sau giang quyết minh đem trước ngực áo sơ mi nút thắt toàn bộ cởi bỏ lộ ra một loạt tình trắng ngực hầu kết theo hắn đi lại trên dưới la lộn hắn trong mắt lóe hương phấn quá mang giơ tay nhấc chân dàn khí thế bị hắn không hề giữ lại phóng xuất ra tới Hắn đại ca như vậy trương dương thời điểm cũng không nhiều thấy Theo xe bố bị sốc lên, lộ ra một chiếc màu đỏ xe thể thao, thân xe đường cong lưu sướng, ở hắn trước người. Hàng đông khúc cong là một cái chuyên môn đua xe đường xe chạy, thường tới bên này phần lớn là nhàn không có chuyện gì chuyên môn tìm kích thích phú nhị đại. Này tắc nói bị trương tiểu thông bao xuống dưới, những người khác là không thể tiến tắc nói. Màu đỏ xe thể thao một đường xử qua đi. tắt đầu đường có một chỗ đỉnh canh gác chuyên môn ngăn lại muôn quá khứ người xe khai lại đây về sau bị ngăn ở nhập khẩu khi giang quyết minh đem xe ngừng lại giang tiểu đông tự giác đối với đỉnh canh gác chỗ hô huynh đệ ta là giang tiểu đông phiền thoái đem này thứ đồ hư cho ta nhường một chút đỉnh canh gác chỗ người hoảng hốt vội làm người đem ngăn ở con đường gian chướng ngại vật chuyển đến người phụ trách tiến lên nói giang thiếu xin lỗi làm ngươi lợi lâu vất vả Giang Tiểu Đông từ trong túi móc ra một gói thuốc lá ném ở hắn đỉnh đầu thượng. Ngươi nhưng thật ra hốn mà rất khai a. Giang Quyết Minh tự cố cười nói, gió to đem hắn trước người áo sơ mi thổi mà bay phất phới. Huynh đệ liền điểm này bản lĩnh, Giang Tiểu Đông ha hả cười nói. Hai người xe từ đỉnh canh gác khai qua đi chỉ chốc lát, người phụ trách nước lượng Giang Tiểu Đông cấp yên, thẳng lại trở về đỉnh canh gác. Lão đại, vừa mới vị kia là ai? Trương Thiếu không phải đem này nói bao sao. Như thế nào còn làm người qua đi, bên cạnh người hỏi. ngươi biết cái gì, vừa mới qua khứ hoa an điển sản công tử ca Giang Thiếu, về sau chính mình mắt phóng tiêm một chút, đừng đắc tội không thể đắc tội người. Giang Thiếu đã xem như dễ nói chuyện, nếu là đặt ở người khác trên người có ngươi nan kham. Thời tiết thoải mái thanh tân, đường xe chạy đằng trước ngừng một loạt xe, Giang Thiếu đông dẫn đầu từ trong xe mặt đi ra. Trương Tiểu Thông nguyên bản dựa vào trên thân xe, nhìn đến người sau hắn vô vô áo trên, đứng thẳng thân, khiêu khích mà nhìn hắn một cái, như thế nào, liền tới rồi ngươi một người. Đua xe lại không phải đánh nhau, ngươi còn muốn bao nhiêu người, đủ thắng ngươi là được, giang quyết minh từ trong xe ra tới, hắn kéo kéo trên người áo sơ mi. Ngươi tính thứ gì, nơi này có ngươi nói chuyện phân. Trương Tiểu Thông cười lạnh một tiếng, người này hắn chỉ là có chút quen mắt, nhất thời cũng nhớ không nổi là ai. Giống nhau cùng cái trong vòng người mọi người đều lẫn nhau nhận thức, nếu hắn nhớ không nổi, liền đại biểu không phải cái gì quan trọng người. Một con hành, tiểu tử ngươi là tìm chịu đúng không? Ta đại ca chịu cùng ngươi nói chuyện đó là xem mà khởi ngươi, Giang Tiểu Đông nói liền phải vén tay áo. Giang Quyết Minh nhún nhún vai, Tiểu Đông, chó cắn ngươi một ngụm ngươi còn muốn cắn trở về không thành, lên xe. Lên xe sau, hắn đôi mắt híp lại. đem chân ga dâm đến lớn nhất về phía trước vọt lại đây chút nào không đem phía trước người cùng vật để vào mắt dính trương tiểu thông quần áo biên theo hai chiếc xe khe hở liền lao qua đi giang tiểu đông tử trong xe chui ra một cái đầu đối phía sau đám kia người phất phất tay một cọng hành lao tử đi trước một bước ở trung điểm chờ ngươi thao còn hiểu không hiểu quy củ trương tiểu thông vội vàng bò lên trên xe dẫm lên chân ga đuổi theo đại ca một cọng hành đuổi theo Giang Quyết Minh liếc mắt phản quan kính, trên mặt tươi cười gia tăng, chẳng những không có gia tốc, ngược lại làm tốc độ xe giảm đi xuống, từ đối phương đuổi theo. Mắt thấy đối phương theo nói lưu qua đi, còn hướng về phía bọn họ sò so ngón giữa, Giang Tiểu Đông không khỏi có chút sức ruột, hận không thể đoạt tay lái, đem chân ga hoàn toàn dẫm đi xuống. Ca, nhấn ga, đem bọn họ vượt qua đi A. Gấp cái gì? Hai chiếc xe vẫn luôn vẫn duy trì đồng dạng trên lệnh. Màu đỏ xe thể thao không nhanh không chậm truy ở phía sau, một chút đều không có vượt qua đi ý tưởng, mắt thấy sắp tới gần trung điểm, Giang Tiểu Đông trên trán đã cấp ra một tầng hãn, nếu là bọn họ thua nói, hắn có thể nghĩ đến một cọng hành kia trương đắc ý mặt. Chỉ xem hắn đánh một chút tay lái, đem nói vừa chuyển, trước mặt mặt xe hành tại một cái nói. Giang Tiểu Đông trong mắt hiện lên nghĩ hoặc, không rõ hắn vì cái gì muốn tại đây mấu chốt thượng biến nói, thay đổi nói liền càng đừng nghĩ đuổi theo đi. Tiểu Đông, đai an toàn hệ hảo sao? Giang Quyết Minh trong mắt hiện lên ám mang. Cái gì? Ngồi ổn? Giang Tiểu Đông còn không có phản ứng lại đây, thân thể bị một cổ lực đè ép ở xe trên lưng, xe lưu đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng, mặt sau chiếc xe kia đụng vào phía trước xe đuôi bộ, bánh xe thai trên mặt đất cọ sát ra một trận sắc nhọn thanh âm, phía trước xe bởi vì thật lớn lực đánh vào mà trượt đi ra ngoài, hoành ở đường xe chạy trung gian. Đại ca, đã xảy ra cái gì? Giang Tiểu Đông bởi vì cường đại quán tính đi phía trước một ngã, sau đó đầu góc một trận phát ngốc. Yên tâm, không chết được người. Hắn hít sâu một hơi, đem xe đỉnh đến một bên. Giống loại này siêu xe an bảo thi thố đều không tồi, đây cũng là bọn họ dám ở này trên đường làm càn nhấn ga tự tin. Hắn vừa mới kia nhẹ nhàng va chạm cùng buồn sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. chính là xe mặt sau lom xuống đi kia một khối có ngại mỹ quan giang tiểu đông có chút minh bạch hắn ý tứ hắn không cấm hắc hắc nở nụ cười giang tiểu đông các ngươi có ý tứ gì trương tiểu thông từ trên xe xuống dưới hùng hổ đi đến bọn họ xa tiền mặt trương thiếu ngượng ngùng chân không cẩn thận trượt một chút vốn dĩ tưởng phanh xe không nghĩ tới dâm đến chân ga đi ngươi người không có việc gì đi giang quyết minh túi đầu đem nút thắt cấp khấu thượng ngoài miệng nói xin lỗi như vậy lại không có một chút xin lỗi ý tứ các ngươi cấp lao tử xuống xe trương tiểu thông đá một chân thân xe mắt thấy hắn những cái đó tiểu đệ đều xông tới hắn cười nói trương tiểu thông người ba chính mình đều tự thân khó bảo toàn như thế nào liền không giáo ngươi cụp đuôi thành thật làm người đâu còn ở làm ngươi xuân thu đại ngộng cho rằng cưới ta mội mội là có thể giảm bớt ngươi ba công ty tài vụ nguy cơ giang quyết minh trương tiểu thông đôi mắt híp lại Ta còn tưởng rằng ngươi không quen biết ta đâu. Phải biết rằng Giang Quyết Minh ở trong vòng là chỗ danh điệu thấp, giống nhau ngọn nhạc trường hợp cực nhỏ nhìn đến hắn thân ảnh. Đây là cái tự hạn chế tính cực cao, đôi chính mình yêu cầu rất cao nam nhân. Hắn chỉ ở một ít trong yến hội gặp qua hắn vài lần, ấn tượng cũng không thâm. Hắn nói người nam nhân này như thế nào có điểm quen mắt. Trên mặt hắn như là vị pha màu giống nhau, không ngừng biến hóa. Hắn cùng Giang Tiểu Đông vẫn luôn không đối bàn. đó là ở thế lực ngang nhau dưới tình huống mới có đối kháng khả năng. Nhưng giang quyết minh cùng vốn là không phải hắn có thể trêu chọc, trước kia không thể, hiện tại liền càng không thể. Chỉ là hắn trước nay kiêu ngạo quán, làm hắn hôm nay nuốt xuống khẩu khí này, hắn trong lòng như thế nào đều cách đứng hoảng. Nhìn thân xe đi xa bóng dáng, hắn hung hăng đá một chân người bên cạnh. Đại ca, nhìn đến trương hành lá kia hốn đản ngoạn ý nhi ăn mệt, cũng thật hả giận. Việc này đừng ở ta mẹ trước mặt nói có nghe hay không. Hắn nhìn phía trước không chút để ý mà nói. Với hắn mà nói này xác thật chỉ là một cái lại tiểu bất quá nhạt đệm. Hắn ở Hoa An rèn luyện cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể qua quan. Còn có lãnh mấy cái học máy tính đồng học sáng lập internet công ty cũng vừa mới mới vừa tiến vào quỹ đạo. Sức đầu mẹ chán đều không đủ dùng để hình dung. Tưởng lâu năm nhất thời điểm liền đi theo bọn họ ban giang quyết mình gây dựng sự nghiệp. Sở dĩ đi theo hắn làm, hắn tuy rằng không ở lớp học xã đoàn đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, nhưng ngày thường cho người ta cảm giác chính là tương đương đáng tin cậy, làm bạn cùng phòng của hắn chi nhất, hắn liền biết người này vô luận như thế nào đều sẽ không bạc đái chính mình huynh đệ. Hắn chỉ là tiếp đón một tiếng, thậm chí cái gì đều còn không có cùng hắn nói tỉ mỉ, tưởng lâu liền nghĩa vô phản cố mà đi theo phía sau hắn đi rồi. Ngay từ đầu gây dựng sự nghiệp thực vất vả, không tài chính. không kỹ thuật, không tài nguyên, cái gì đều phải dựa bọn họ chậm rãi sờ soạn. Internet ngành sản xuất ở lúc ấy là một cái hoàn toàn mới tinh ngành sản xuất, bọn họ là thí con cua nhóm người thứ nhất, ai cũng không dám khẳng định bọn họ có thể hay không thành công. Đương nhiên, mọi người dựa nhất vất vả vẫn là Giang Quyết Minh, hắn là bọn họ cái này đoàn đội người tâm phúc, cái gì hắn đều phải nhọc lòng. Không tài chính liền dựa hắn kéo tài chính. Không kỹ thuật bọn họ liền mỗi ngày mỗi đêm khai phá phần mềm. Một cái nho nhỏ internet công ty liền ở một gian hẹp hỏi chật trội căn nhà nhỏ xuất hiện hình thức ban đầu. Thẳng đến là đi theo giang quyết Minh gây dựng sự nghiệp một năm, hắn mới biết được cái này huynh đệ nguyên lai like vẫn là cái phú nhị đại, hơn nữa là cái siêu cấp phú nhị đại. Cái này siêu cấp một chút đều không khoa trương, hoa an điển sản thái tử ra là cái cái gì khái niệm, là hắn trước nay không nghĩ tới. Hắn chưa bao giờ sẽ tưởng mỗi ngày cùng hắn cùng nhau đi học tan học, ăn trường học cơm tập thể, chủ hắn hạ phô huynh đệ sẽ là nhà giàu số một nhi tử. Này có điểm đột phá hắn trong lòng về phú nhị đại hình tượng, phú nhị đại chẳng lẽ không phải đều là mở ra xe thể thao, phao muội tử, suốt ngày không làm chính sự xã hội sâu mọt sao. Hắn nhận thức cái này phú nhị đại liền có điểm thanh kỳ, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Bởi vì việc này, Hắn đã từng hỏi qua hắn vị này Phú Nhị Đại bằng hưu rõ ràng trong nhà như vậy nhiều tiền, còn muốn cực cực khổ khổ, suốt ngày dãi nắng dầm mưa đi bên ngoài kéo đầu tư. Nhân ra là nói như thế nào, hắn nếu là liền chút tiền ấy còn muốn hỏi trong nhà mớn, liền không cần ra tới gây dựng sự nghiệp. Nhìn xem nhân ra này rắc ngộ, khi đó hắn có chút đã hiểu, chân chính Phú Nhị Đại, nhân ra sở kế thừa tài Phú cùng buồn không chỉ là trong nhà chút tiền ấy. còn có so với bọn hắn càng xuất chúng giáo dục Giang nhân trần có điểm phát sầu, gần nhất luôn là bị một cái không biết xấu hổ người đổ ở phòng ngủ dưới lầu. Lại còn có hưng sư động chúng, một đổ nàng chính là hảo một đám người vây quanh ở bên ngoài. Trên quảng trường chỗ một chiếc màu bạc xe thể thao ngừng ở nơi đó, nam nhân sơ sáng bóng tức đầu, phủ một bó hoa hồng dựa vào trên thân xe, liền hỏ sợ đều dọn xong. Giang nhân trần thấy này trận trượng thời điểm. Trên mặt có chút phát thanh. Nhân Trần, ngươi xem kia không phải là theo đuổi ngươi phú nhị đại sao. Nàng một cái bạn cùng phòng nói. Giang Nhân Trần đem trong tay hộp cơm giao cho bạn cùng phòng, làm nàng hỗ trợ lấy đi lên. Sắc mặt căn bản liền không phía trước như vậy hảo, nàng ánh mắt ở quanh mình đảo qua đi. Quả nhiên đại gia ánh mắt hoặc có hoặc vô đều ở hướng bên này xem, trên lầu trên cửa sổ đều toàn thấu mà đều là đầu người. Mấy ngày nay giang nhân trần chính là ra tẫn nổi bật, cái này phú nhị đại nơi này thiên mỗi ngày đều ở chỗ này thủ nàng, lại là siêu xe, lại là hoa nhi, lễ vật không cần tiền đưa. Đối bọn họ này đó học sinh tới nói, là thật sự rất ít nhìn thấy lớn như vậy trần trượng. buổi chiêu hảo, ngay ngắn sửa sửa tóc nói, có thể làm ơn ngươi về sau đừng tới chúng ta trường học sao. Ngươi như vậy đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta học tập cùng sinh sống. Giang nhân trần Cau mày nói, nàng hoàn toàn kế thừa an khê cùng giang triều hai người trên người ưu điểm, một đôi lưu lưu nước trong mắt như là có thể nói giống nhau, môi mỏng mà nhan sắc thanh đạm, ở hoàng hôn dư quang Trung quất mà thông thấu. Cho dù nhữ lại mày như cụ khó nén tươi đẹp, ngươi không đáp ứng khi ta bạn gái ta còn mỗi ngày tới. Ta sớm cùng ngươi đã nói, ta không thích ngươi, cũng không có khả năng làm ngươi bạn gái, ngươi nếu là lại không đi ta liền kêu bảo an. Giang nhân trần nhẫn mại đang ở dần dần hao hết. Ta đây mặc kệ, ngươi nói kêu bảo an ta nhận thức, ngươi kêu cũng vô dụng, ngay ngắn cực kỳ ra mặt dày mà nói. Hành, ngươi không đi đúng không? Ta đi, nàng cắn chặt giang hướng phòng ngủ trong lâu mặt chạy đi. Lầu ba một gian phòng ngủ, mọi người đều tụ ở phòng ngủ bên cửa sổ thượng, dịu rít mà nghị luận. Ngươi nói nhân trần có thể hay không đáp ứng cái kia phú nhị đại A. Trong đó một người nói. Hẳn là không thể nào. Nhân Trần giống như rất không thích bộ dáng của hắn. Vậy nói không chừng, ai sẽ cùng tiền quá bất quá đi, bằng không ngươi xem giang nhân Trần dựa vào cái gì sẽ cùng nô kiểu kiểu đi như vậy gần. Nô kiểu kiều tính cách như vậy kém, người bình thường ai sẽ chịu được nàng, ngươi chịu cùng nô kiểu kiểu đi như vậy gần sao. Bị hỏi người một trận lắc đầu. kia chẳng phải là lâu. Nàng nhún nhún vai Trong phòng ngủ băng mà bao ngã trên mặt đất thanh âm. mấy người kinh ngạc một chút, quay đầu lại mới nhìn đến nô kiều kiều sắc mặt bất thiện đứng ở phòng ngủ trung gian, có bản lĩnh làm cho ta mặt nói a, ở người sau lưng thua môi múa mép các ngươi cũng thật lợi hại, ta muốn hay không lại cho các ngươi dọn cái bà ba hoa thường a, giang nhân trần đẩy ra phòng ngủ môn thời điểm, hai mặt người xảo mà không thể dàn xếp, nô kiều kiều một người sức chiến đấu có thể để được với đối phương ba người thêm ở bên nhau, kiều kiều, các ngươi xảo cái gì đâu? Giang Nhân chân hỏi: "Ta mắng những cái đó liền biết sau lưng nói người nói bậy tiểu tiện nhân đâu." Mắt thấy hai bên người lại muốn mắng lên, tức giận càng rút càng cao, nếu là đánh lên tới nàng sợ Nô Kiều Kiều có hại, liền đem nàng kéo ra tới. Nô Kiều Kiều là cái loại này, nàng coi thường người liền không cho người lưu một chút mặt mũi, lớp học nữ sinh nàng không biết đắc tội nhiều ít, nhưng nếu là bị nàng để vào mắt bằng hữu, nàng lại có thể không hề giữ lại đối với người đảo tim đảo phổi. Hai người ghé vào hành lang cuối trên cửa sổ, cái kia phú nhị đại lại tới quân lấy ngươi, nếu không ta đi xuống mắng hắn một đốn. Không có việc gì, ta cuối tuần về nhà cùng ta ba nói, làm ta ba thu thập hắn. Nô kiều kiều chính mình chính là phú nhị đại, cho nên nàng nhất biết cái này vòng có bao nhiêu loạn. Liên nàng chính mình nhìn đến, cũng không biết những cái đó nhị thế tổ hủy hoại bao nhiêu người. Dùng tiền không thể tống cổ liền trực tiếp dùng sức mạnh, dù sao nhà bọn họ có tiền có thế. có thể tránh được pháp luật truy cứu. Hơn nữa là tới Bắc Kinh về sau, nàng mới biết được nhà nàng có thể ở kia tiểu địa phương tắc vai tắc phúc, đặt ở Bắc Kinh, vậy liền thí đều không phải. Phía dưới kia một cái phú nhị đại, xem hắn kia tư thế liền biết trong nhà tuyệt đối sẽ không kém. Nếu là nàng không nhìn lầm chiếc xe kia là hơn 100 vạn đại buôn, nàng ba cũng mới mua đất khởi kia một chiếc, ngày thường còn đều là thật cẩn thận mà mở ra, sợ thổi mạnh có. Nhân nhân, Chính ngươi cẩn thận một chút, ngày thường liền tận lực không cần một người đi ra ngoài, nếu là có muốn hỗ trợ địa phương liền cùng ta nói. Ta sẽ chú ý đúng rồi Kiều Kiều, cuối tuần có thời gian đi nhà ta ăn cơm hảo đi. Ngươi chịu làm ta đi nhà ngươi, nô Kiều Kiều trêu ghẹo mà nhìn nàng một cái. Giang nhân trần cười khanh khách lên, bởi vì ta không thể làm ngươi biết ta ba là Giang Triều sự tình. Được rồi, ta đã biết ngươi ba là Giang Triều, nô Kiều Kiều trắng nàng liếc mắt một cái. Thứ bảy buổi sáng, làm nàng đau đầu ngay ngắn lại truy khi xuất hiện. Hắn đối với từ trên lầu xuống dưới người hô, giang tiểu thư, là phải về nhà sao? Ta đưa ngươi. Giang nhân trần lôi kéo ngô kiểu kiểu lý cũng không để ý đến hắn từ bên cạnh vòng đi tới. Ngay ngắn vội đuổi theo, vừa muốn xả tay nàng, đã bị ngô kiểu kiểu một cái tắt trụ bay. Ngay ngắn hoành nàng liếc mắt một cái, thực hung. Vị này trương đại thiếu đối người khác đều hung quán. Trừ bỏ hắn ba, ai đã cho hắn khí chịu. Nếu không phải Giang Nhân Trần này tiểu nương gia còn có điểm tư sắc, hắn sẽ cùng nàng háo lâu như vậy, chờ đem nàng đuổi tới tay có nàng dễ chịu. Ngay ngắn sở dĩ sẽ theo dõi Giang Nhân Trần, đó là bởi vì hắn lần trước đi cờ tờ vừa chơi thời điểm, vừa vặn gặp phải Giang Nhân Trần bọn họ ban làm hoạt động. Lúc ấy hắn liếc mắt một cái liền coi trọng cái này thanh thuần nữ học sinh. Ăn nhiều dầu mỡ bữa tiệc lớn sau. Lúc ấy liền tưởng đổi cháo trắng rau xào nếm thử mới mẻ. Biết bọn họ là bác đại học sinh sau, hắn liền mỗi ngày hướng bên này chạy, ngay từ đầu là muốn dùng thâm tình đả động, sau lại phát hiện nàng cùng buồn không để mình bị đẩy vòng vòng lúc sau, liền sửa lại tiền tài thế công. Nếu là cùng người đánh đố muốn nàng cam tâm tình nguyện đi theo hắn, hắn mới sẽ không theo một nữ nhân háo lâu như vậy. Hiện tại hai ba thiên thời gian đi qua, hắn cuối cùng nhẫn mại đều bị ma không có. nữ nhân này chính là cấp mặt không biết xấu hổ xem hắn mắt lộ ra hung quang bộ dáng giang nhân trần đem ngô kiều kiều hộ ở sau người kiều kiều mượn một chút ngươi di động từ ngô kiều kiều trong tay tiếp nhận di động giang nhân trần bắt một chuỗi số điện thoại chỉ chốc lát số điện thoại đã bị bắt đi ra ngoài điện thoại vang lên vài giây sau bên trong vang lên âm thanh trống trẻo nhân trần ta đã đến các ngươi cửa trường ca ngươi nhanh lên Cái kia bệnh tâm thần đem ta chắn ở phòng ngủ cửa không cho chúng ta đi. Nhân Trần, người đem điện thoại cho hắn, ta cùng hắn nói nói mấy câu. Mắt thấy từ Giang Nhân Trần đưa qua điện thoại, hắn cả lơ phất phơ mà tiếp điện thoại. Không biết trong điện thoại người ta nói cái gì, ngay ngắn đứng ở tại chỗ biểu tình thay đổi mới biến, cuối cùng khó chịu mà lái xe đi rồi. Vài phút sau một chiếc mini bật xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vừa vặn xoa biên, Giang Quyết Minh từ trên ghế điều khiển xuống dưới. Không có việc gì đi. hắn vô vô giang nhân trần đầu nhỏ. Không có việc gì. Ca, đây là ta đồng học nô kiều kiều, ta cùng ngươi đã nói. Ta là nhân trần ca ca giang quyết minh, thực cảm tạ ngươi ngày thường như vậy chiếu cố nàng. Nô kiều kiều mặt có chút hồng, nàng xấu hổ mà cười cười, kéo giang nhân trần thủ đoạn có chút khẩn. Chứ bỏ nàng ba ba ở ngoài, nàng đã tiểu tới rồi nhà bọn họ mọi người. Không thể không nói bọn họ một nhà gen đều rất cường đại, tất cả đều là tuấn nam mỹ nhân. Giang Quyết Minh tuy rằng không phải nàng gặp qua xoáy nhất người, lại là khí độ tốt nhất. Hai người đi theo lên xe về sau, nô Kiều Kiều túm Giang Nhân trần tay nhỏ giọng nói, nhân nhân, ta hiện tại thực sự có điểm tin tưởng ngươi ba là Giang Triều. Ngươi thật tin A. Giang Nhân trần chọc một chút nàng chán. Ai làm ngươi ca thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. gọi điện thoại nói nói mấy câu là có thể đem cái kia ngay ngắn dọa chạy giang nhân trần nhết môi cười không ngừng ca kiều kiều nói ngươi rất lợi hại nhân nhân ngươi ở nói bậy lời nói ta đánh ngươi nô kiều kiều ở trên người nàng chủ y một chút phía trước trên ghế điều khiển truyền đến một trận cười nhẹ thanh nô kiều kiều mặt đỏ mà lợi hại hơn nô kiều kiều nghĩ tới giang nhân trần gia là tương đối giàu có gia đình lại không nghĩ rằng sẽ như vậy phú trực tiếp ở Bắc Kinh nhị hoàng thượng có một đống biệt thự. Nay còn không phải để cho nàng giật mình, làm nàng chân chính giật mình chính là Giang Nhân Trần nàng ba thật là Giang Triều. Nhìn ngô kiểu kiểu trừng mắt nàng, Giang Nhân Trần bất đắc dĩ mà nhốn vai nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta nhưng không lừa ngươi lạc. Kia còn không phải nhìn treo ở trên tường ảnh gia đình ảnh chụp nàng lâm vào một trận vâu ngữ cứng họng, ngựa ngùng, bần cùng hạn chế nàng tưởng tượng. Nguyên lai like bọn họ chân chính kẻ có tiền đều là như vậy chơi. An khê có chút phát sầu, gần nhất luôn là có cái biến thái theo dõi, vô luận nàng đến chỗ nào đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Nàng bạn cùng phòng cùng nàng nói nam sinh nàng nhận thức là cách vách thể viện học sinh hội hội trưởng. Bạn cùng phòng ở vũ đạo hiệp hội lúc trước bị đối phương mời đi bọn họ trường học sinh viên tốt nghiệp tiệc tối thượng biểu diễn tiết mục, tiếp đãi các nàng chính là hắn. Nói không chừng là thích ngươi đâu. Nếu không ngươi đi lên hỏi một chút, bạn cùng phòng dùng bả vai đụng phải nàng một chút, chiều nàng làm mặt quỷ, ta cảm thấy hắn rất xoay sao. Chúng ta vũ đạo đội đại tam dẫn đầu học tỷ thích hắn, đạo đội theo hắn ba năm. Nếu ta không có bạn trai, ta đều tưởng xuống tay. Ta mới không đi đâu, An Khê thấp giọng nói. Bất quá gương mặt kia lại ửng đỏ một mảnh, nàng cắn môi dưới nhìn lén đối phương liếc mắt một cái. Tiệm trà sữa người không nhiều lắm. Đối phương ngồi ở ly nàng không xa rửa cửa sổ chỗ, tiểu mạch sắc làn da vừa thấy liền biết thường xuyên cùng Thái Dương giao tiếp, đôi mắt lại hắc lại lượng, hắn có một đôi thực tốt mắt đào hoa, lại không hiện nàng lớn. ở đối phương ánh mắt đảo qua tới thời điểm, nàng vội trột dạ mà quay đầu, mặt lại càng thêm không chịu không chế mà thiêu lên, trên mặt trẻ con phỉ cũng nhiễm ngượng ngùng, cười nhẹ thanh chui vào nàng lỗ hai, an khê không khỏi thẹn quá thành giận, môi mân khẩn ở bên nhau, tiểu mỹ. chúng ta đi sao an khê nói vừa mới ngồi xuống bên ngoài nhiều nhiệt ngươi làm ta mát mẻ mát mẻ lại đi a bên ngoài quay cuồng sóng nhiệt làm nhân tâm sinh ra sợ hãi bất quá đại ở bên trong lại làm nàng như đứng đống lửa như ngồi đống than chỉ chốc lát bên ngoài ủng vào ba bốn người những người này vừa tiến đến liền hướng tới ngồi ở cái kia nam sinh đi đến an khê nghe được bọn họ chung có người kêu hắn giang triều Vị trí không đủ ngồi ngươi đem chúng ta kêu ra tới làm gì. Bên kia không phải còn không hai cái vị trí đi. An Khê đang cúi đầu uống nước chanh, đột nhiên trên bàn sái một bóng ma. Cái bàn bị gõ phát ra thùng thùng thanh âm, đồng học, bên này vị trí không đủ, không ngại cùng các ngươi đua một bàn đi. Không ngại. Không đợi An Khê nói chuyện, dư tiểu Mỹ liền trước nhường ra một vị trí. An Khê từ cặp kia lược thô giáp tay chuyển tới đối phương trên mặt, xem hắn ở đối nàng cười. Trên mặt không khỏi lại là một trận hà hồng. Học trưởng, ta nhận thức ngươi, lần trước các ngươi trường học tổ chức sinh viên tốt nghiệp tiệt tối, chúng ta gặp qua. Ta biết, dư tiểu Mỹ phải không? Hai người liêu địa hỏa nhiệt, an khê không sen mồm, câu được câu không cắn ống hút. Nàng cảm thấy là nàng có chút thần kinh quá nhạy cảm, nhân gia cùng vốn không có đi theo nàng, nhiều lần phủng đến hắn bất quá là trùng hợp mà thôi. Cho chính mình trong lòng làm đủ tâm lý xây dựng lúc sau. Nàng đáy lòng kia khẩu khí mới tiết đi xuống. Tiểu Mỹ, ta nhớ tới ta luận văn còn không có viết, hôm nay buổi tối liền phải giao, ta sợ trở về trưởng, luận văn liền tới không kịp viết. An Khê cầm bao vừa muốn đứng dậy, bao mang lại bị nam sinh kéo lấy. Có thể nhường một chút sao? An Khê hỏi. Không thể, đối phương nhàn nhãm mà tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt treo bí cười. An Khê trên mặt tươi cười cứng đờ. vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? người kêu an khê đúng không an khê nhấp môi làm trừng mắt hắn cặp kia sương mù mênh mông mắt to đựng đầy giận tái đi ta kêu giang triều nhớ kỹ sao nam sinh đột nhiên đứng dậy đột nhiên lên cao độ cao so với mặt biển làm an khê khí thế nháy mắt lùn đi xuống hắn thân cao ở một m tám trở lên thân ảnh to lớn trên người cơ bắp đem quần áo căng ra hình dạng như là di động hormone an khê đem bao bao ôm ở trước ngực đối phương trong mắt chắc chắn làm nàng đầu hơi hơi dụ đi xuống chỉ lo vội vội vàng vàng mà hướng bên ngoài đi rồi giang triều ngươi như vậy khi dễ nhân ra tiểu học muội có điểm quá mức a phía sau trêu đùa thanh như là ưu linh giống nhau vẫn luôn triển ở trên người nàng an khê kỳ thật không tính xinh đẹp nhiều nhất tính đáng yêu nàng thân hình nhỏ xinh, trên mặt trẻ con phỉ còn chưa hoàn toàn cởi làm sạch sẽ mà giống cái nhà bên tiểu muội muội ngày đó lúc sau Nàng chim cánh cụt thượng nhiều cái bạn tốt, nguyên bản là không nghĩ thêm, không chịu nổi đối phương cuồng ngoanh lạn tạc, mỗi cách 5 phút sẽ có một cái thông qua bạn tốt nhắc nhở. Thông qua bạn tốt lúc sau, đối phương đã phát điều tin tức, rốt cuộc thông qua. Người rốt cuộc muốn làm sao? An khê đối với màn hình nổi giận đùng đùng mà gõ ra mấy chữ. Muốn đuổi theo ngươi. Nhìn đến màu lam không thoại mấy chữ lúc sau, an khê mặt đỏ mà do người, nàng đem mặt chôn ở gối đầu không biết làm sao. Đối phương thấy nàng nửa ngày không có hồi phục lúc sau, lại liên tiếp đã phát vài đoạn lời nói. Lúc này An Khê đã đem điện thoại ném tới một bên, như là nhìn đến cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Lúc sau liên tiếp vài thiên, An Khê đều sẽ không chừng khi thu nói tin tức, có đôi khi nàng sẽ hồi, có đôi khi liền đối với di động phát ngốc. Đối phương tựa hồ cũng không có bởi vì nàng lánh đạm mà từ bỏ. Ngược lại làm trầm trọng thêm mỗi ngày chạy các nàng trường học tới đổ nàng. An Khê, học trưởng kêu tiếp đâu. Nguyên bản đang ở chơi trò chơi Dư Tiểu Mỹ đột nhiên ngẩng đầu cùng nàng nói. An Khê làm bài tập tay run một chút, nàng trừng mắt nhìn Dư Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Ta không dám, An Khê lẩm bẩm một tiếng. Có cái gì không dám, như vậy có nam nhân vị nam nhân, là ta đã sớm đem hắn ngủ. Ta cùng ngươi nói, hôm nay ngươi nếu là không đem hắn ngủ, cũng đừng đã trở lại, Dư Tiểu Mỹ vô vô nàng đầu. Đem nàng đẩy ra ký túc xá. An Khê trên mặt có chút thấp thỏm, nàng không biết nên lấy thế nào tư thái thấy đối phương. Nếu nói không thích hắn, chính là mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm tim đập mà như là nổi trống giống nhau, sẽ chờ mong hắn tin tức, tuy rằng nàng như cũ không thế nào hồi hắn, nhưng thu được tin tức thời điểm, sẽ trước tiên nghĩ đến hắn. Sắc trời có chút hát, An Khê ra phòng ngủ phía sau cửa. Liếc mắt một cái liền thấy được dựa vào phòng ngủ lâu đối diện sân vận động trên tường nam nhân. Làm ta bạn gái sao? Đối phương ném cũ treo bí cười. Mỗi lần hai người gặp mặt thời điểm, đây là hắn mở miệng tất lời nói. An khê mí mắt lại nhảy vài hạ. Như là mỗi lần giống nhau, hắn hỏi xong về sau liền không có bên dưới. Giang Triều cũng không thất vọng, không phải nói đói bụng sao, mang ngươi đi ăn cái gì. Ngươi như thế nào biết nàng lời nói còn chưa nói xong. Liên ý thức được chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề. Rõ ràng vừa mới chính là nàng chính mình đã phát cái nói nói, nói bạn cùng phòng đêm khuya phóng độc, đói mà nàng cùng cái ngốc tử giống nhau. Cứ như vậy mơ hồ, An Khê đã bị Giang Triều lôi kéo đi cá nướng cửa hàng. Các nàng trường học bên ngoài, buổi tối còn ra tới ăn cái gì cũng chỉ có một đôi đối giải cẩu lương không cần tiền tình lữ. Cá nướng cửa hàng ánh đèn ám hoàng, Giang Triều mặt ở ánh đèn có chút tựa huyễn phi thật. Hắn mặt thực lạnh lãng, Đường con Phi Minh là nàng thích loại hình. An Khê, xem ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền thích thượng ngươi, làm ta bạn gái đi. Ta là nghiêm túc. Không biết rất gian, giang triều mặt tiến đến nàng trước mặt, bị vô hạn phóng đại. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, xen lẫn trong cá nướng cửa hàng có chút ồn ào trong hoàn cảnh, bất quá lại thành tích phân minh. Liên quan, hắn thu hồi bí cười, trong mắt rõ ràng nghiêm túc. An Khê ngơ ngẩn, môi giật giật. Còn chưa nói chuyện, hết thảy đều bị cá nướng chủ tiệm đánh gãy, Giang Triều rõ ràng có chút ảo não, An Khê túi đầu cắn chiếc đũa cười nhẹ ra tiếng. Giang Triều điểm một chai bia, An Khê liếm liếm môi, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn. "Tưởng uống sao?" Hắn cười nói. An Khê do dự vài cái sau, điểm điểm đầu. "Tưởng uống hôn ta một chút." Hắn thoại cương nhất lạc, An Khê liền mở mắt to ra giận chừng mắt hắn, thực mau nàng túi đầu đoán hận đi chọc thịt cá. Ở nàng trước mặt xuất hiện một ly kim hoàng sắc chất lỏng, còn bạn nam nhân thanh âm, bia tuy rằng không dễ dàng phía trên, nhưng vẫn là đường uống nhiều quá. An khê gật gật đầu. Bia sắc thật không dễ dàng phía trên, nhưng đối an khê loại này rất ít uống rượu tay mơ tới nói, một ly liền cũng đủ làm mặt nàng thiêu cháy. Đều nói rượu đâm túng người gan đặt ở an khê trên người đó là ở thích hợp bất quá. Hai người đi ở trên đường, bên cạnh trạc cây hoảng, an khê đôi mắt lượng lượng mà nhìn phía trước. Giang Triều, ngươi nói ngươi thích ta cái gì? Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ta liền có loại mãnh liệt cảm giác, ngươi chính là ta vẫn luôn muốn tìm người kia. Giang Triều đột nhiên đứng ở nàng phía trước, cong lưng cùng nàng tầm mắt tương bình. An Khê, ngươi đâu? An Khê khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, tiểu mỹ hôm nay cùng ta nói, nếu là ngủ không đến ngươi liền không cho ta trở về. Nhìn đến Giang Triều ánh mắt nổi lên biến hóa. An Khê có chút hối hận chính mình vừa mới nói ra những cái đó bất quá đại nào nói. Thực hiện nhiên Giang Triều là không cho nàng hối hận cơ hội. Giang Triều mặt ở chậm rãi tới gần, An Khê có chút sợ hai hướng phía sau rụt rụt, ánh mắt không tự giác mà hướng bên cạnh bay. Ngủ liền không thể đổi ý, Giang Triều ghé vào nàng bên thai nói.